Đường ngọc sở đổ mồ hôi, cuối cùng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng, vì bận chuyện tiệc năm. Trong hơn nửa tháng tiếp đó, đường ngọc sở lại biến thành dáng vẻ, tiểu tam liều mạng. Vì vậy, Tống An Kỳ kêu trời gọi đất, đường ngọc sở này, thành thực mà nói, mình thật sự không hy vọng cậu thăng chức. Lần này cậu thăng chức liền ra sức tàn phá sức lao động của mình, lương tâm của cậu chịu được hay sao? Mình thăng chức có thể bảo kê cho cậu, cơ hội tốt như vậy, người khác cầu còn không được, chỉ có cậu là ghét bỏ. Đừng Ngọc Sở cười ngặt nghẹn, dáng vẻ đầy sự tự trách không khách sáo chút nào. Tống An Kỳ oán hận nhìn cô, mình đương nhiên là ghét bỏ rồi, cậu muốn bảo kê mình thì bớt chạy tới chạy lui đi, chân cũng sắp gãy ra rồi kìa. Cậu cứ giả bộ đi. Đừng Ngọc Sở khịt khịt mũi, liếc nhìn cô ấy. Mình làm vậy không phải là vì cậu sao Tiệc năm lần này rất quan trọng Nếu như mà biểu hiện tốt Thì sẽ có cơ hội thăng quan phát tài. Cậu dĩ xem Tháng trước mình còn nói kéo lại Tiểu Lan Từ vị trí phó giám đốc xuống Bây giờ mình cũng đã là phó giám đốc rồi Chức vị tương đương với cô ta Nhưng mà rõ ràng Linda xem trọng mình hơn một chút Cậu không thấy mấy ngày nay Sắc mặt của lại Tiểu Lan Luôn khó coi hay sao Ừ nói vậy là không sai Nhưng mà chuyện này có liên quan gì với việc cậu lo lắng cho mình mặt của Tông an kỳ hơi hoang mang, đường ngọc sở không nhận được liếc ánh mắt, nhìn cô ấy, ngốc, cô ta bây giờ mặc dù đã bị mình đè ép, nhưng mà cuối cùng vẫn là phó giám đốc thế nào, cậu không có hứng thú với vị trí này, kéo cô ta xuống dài như thế nào, đến lúc đó lại tiểu lan yếu thế, cố ngọc lam không có công cụ lợi dụng như vậy có phải là càng vui hơn không? lời này của đường ngọc sở lại có chút dấu hiệu dụ dỗ, lừa gạt, lừa dối mắc câu, nhưng mà mặc dù tống an kỳ biết. Lại vẫn không phản cảm, ngược lại hai mắt sáng lên, lấp lánh. Hình như là chơi rất vui. Đúng chưa? Cho nên cậu phải cố gắng lên. Tiệc năm lần này, biểu hiện của cậu cực kỳ là quan trọng. Tuyệt đối đừng có khiến mình thất vọng. Vỗ vỗ vào vai Tống An Kỳ, đường ngọc sở biểu hiện có chút trịnh trọng. Tống An Kỳ gật đầu như là gà mổ thóc, cười nói. Yên tâm, vị trí phó giám đốc này chạy không thoát được đâu. Mà theo tiệc năm ngày càng tới gần, bầu không khí của nội bộ công ty cũng ngày càng náo nhiệt không ít các nhân viên đều âm thầm bàn tán danh sách khách mời tiệc năm lần này. Từ đoàn đối thoại bàn tán, thường có thể nghe đến vài nhân vật cấp bậc thiên hậu, thiên vương có sức ảnh hưởng trong giới giải trí hiện tại, trong đó đương nhiên là cũng bao gồm tổng giám đốc công ty giải trí khác và các lãnh đạo diễn lớn, vân vân. Phải nói, thời thủy để tìm lại được hình tượng trước khi tổn hại đã bỏ hết ra tiền vốn. Tuy nhiên Không lâu sau, cái fan nghị luận kịch liệt này lại bắt đầu có người thảo luận có phải là Hoàng Đình sẽ phái người tới đây hay không. Nói tới Hoàng Đình, không có ít người lộ ra mơ ước. Là một công ty giải trí, chiếm vững vị trí đầu rồng ở dưới giải trí, đó là nơi mà rất nhiều người tha thiết mong mỏi. Đương nhiên, mọi người cũng không biết cái loại công ty này, không phải là người bình thường, có thể tùy tiện vào. Vì người dẫn dắt Hoàng Đình đi tới địa vị hôm nay, không chỉ ánh mắt độc đáo, tác phong nghiêm cẩn, thần bí khó dò, còn nổi tiếng kén chọn khó chơi. Có thể được anh nhìn trúng, dường như đều là nhân tài tinh anh nhất trong giới. Lục Triều Dương, cái tên như truyền kỳ này, không biết là có bao nhiêu người vì cái tướng mạo của anh, vì leo lên chút quyền thế mà săn đón anh. Đối với người phụ nữ mà nói, có thể có được anh, thì có thể có được tất cả. Đối với người đàn ông mà nói, có thể có chút giao tình với anh, vậy thì tiền đồ đương nhiên là vô hạn. Tống An Kỳ cũng rất hứng thú với vấn đề này, trực tiếp bắt Đường Ngọc Sở hỏi tới. Thành thừa khai báo, tiệc năm lần này, lục nam thần nhà chúng ta có đến hay không? Đường Ngọc Sở nghi nghĩ, lắc đầu nói. Ừ, cũng không rõ, anh ấy quả thực là cũng có nhận được thư mời, nhưng khả năng anh ấy đến tham gia là không lớn. Mặc dù thời thụy hợp tác với một bộ phim điện ảnh với Hoàng Đình, nhưng mà chỉ dựa vào cái này mà muốn lay động một đại nhân. Nhân vật như anh ấy, mình cũng đoán là rất khó. Vậy cũng không chắc, tiệc năm này không phải là có cậu sao. Lục Nam Thần nói không chừng cũng thật sự sẽ giá lâm đâu. Tống An Kỳ rất rõ ràng cái dáng vẻ sủng vợ đó của Lục Triều Dương. Giọng điệu còn khẳng định hơn cả là Đường Ngọc Sở. Đường Ngọc Sở chớp mắt, cười cười. Cậu nói cũng có lý. Nếu không, tối nay mình về nhà hỏi thử xem. Tống An Kỳ hứng chí bừng bừng gật đầu. Hỏi hỏi hỏi, nhất định là phải hỏi. Buổi tối, Đường Ngọc Sở tắm xong, ngồi bên cạnh Lục Triều Dương. Thói quen nửa nằm xuống, gối đầu lên chân anh. Lục triều Dương đang xem tài liệu, thấy cô như vậy thì khẽ rời hai tay, kéo tài liệu đi, ánh mắt rơi vào một khuôn mặt của cô, biểu cảm ôn hòa. Mệt rồi. Vẫn ổn, mặc dù là đang bận chuyện tiệc năm, nhưng mà rất phong phú. Đường Ngọc Sở đặt tay lên mặt, khẽ cọ cọ. Lục triều Dương để cô làm nũng như là con mèo nhỏ, vuốt ve gò má cô. Trước là bị thương, lượng công việc lại lớn như vậy, dường như là gầy rồi. Gầy tốt mà. Không cần phải giảm béo. Chỉ cần vết thương không để lại sẹo là được rồi. Đường Ngọc Sở cười cười cực vui vẻ. Dù sao thì cô cũng là con gái. Cũng có lòng yêu thích cái đẹp. Cần nặng trước đây của em vừa khéo. Nếu quá gầy, anh không thích. Sẽ ảnh hưởng đến thủ cảm. Lục chiều dương nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn cô. Ánh mắt thâm thúy dị thường. Gò má của đường Ngọc Sở đỏ lên. Bị giọng điệu mờ ám của anh khiến vô cùng ngượng ngùng. Nói gì vậy? Cô không nhìn được liếc anh vội rời đề tài nói chuyện chính tiệc nam của công ty chúng em lần này anh có đi không sẽ không lục triều dương đáp lại lạnh nhạt đôi mắt đen tối nhìn cô vợ hy vọng anh đi sao có hy vọng nhưng mà cũng không quá hy vọng đường ngọc sở trầm ngâm nửa ngày liền đưa ra đáp án mơ hồ lục triều dương không nhận được mà nhướng mày tại sao vì anh ưu tú như vậy tối hôm đó nhất định sẽ có rất nhiều người nhìn anh em sợ tới lúc đó em sẽ muốn giấu anh đi nhưng mà em lại hy vọng Có một ngày có thể cùng anh đứng cùng một nơi, tham dự cùng một bữa tiệc. Đường Ngọc Sở nhíu mày, khuôn mặt nhỏ đầy mâu thuẫn. Đục chiều dương không nhận được, khẽ nở nụ cười. Vô vỗ gò má của cô. Yên tâm đi, sẽ có cơ hội. Chiều hôm tiệc năm, đường Ngọc Sở đến hiện trường chỉ huy công việc trước. Cố định tất cả vị trí, đặt camera rồi sao Bên cửa ra vào. Tường ký tên cực kỳ quan trọng. Còn có bên đó, bên đó. Mấy vị trí đó đều là vị trí quan trọng. Nhất định là không thể xảy ra sai lầm Dạ, thưa phó giám đốc Nhân viên làm việc bận rộn tới tới lui lui Đồng thanh trả lời Đường Ngọc Sở nhìn quanh một vòng Thấy không có vấn đề gì Bèn đi về phía Tống An Kỳ ở không xa Bên cậu cũng không có vấn đề gì chứ Tống An Kỳ dơ dấu ok Vị trí camera cố định Camera di động đều đã được xác nhận xong Nếu không có chuyện ngoài ý muốn Thì sẽ không có vấn đề gì quá lớn Đường Ngọc Sở thở vào Vậy thì tốt Bận hơn nửa tháng, xem như là sắp hoàn thành công việc rồi. Tại sao lại là sắp? Không phải đã hoàn thành rồi sao? Chỉ cần buổi tối chú ý một chút là được rồi đi. Vậy cũng không chắc. Đường Ngọc Sở lắc đầu, rõ ràng là không yên tâm, như Tống An Kỳ. Mình cũng không quá yên tâm lại Tiểu Lan. Mặc dù Linda giao toàn quyền cho mình, nhưng mà người phụ nữ đó ở trong lòng luôn là không phục. Cô ta và cố Ngọc Lam là một phe. Nghĩ hẳn sẽ không để cho mình được như mong muốn, cho nên là mình không dám đảm bảo cô ta không có âm mưu gì. Quan trọng nhất là, phòng truyền thông còn có không ít người, cũng đứng về phía lại Tiểu Lan. Nếu như bọn họ âm thầm làm chút tay chân gì đó, vậy thì thật sự có chút là không thể phòng được. Vậy bây giờ chúng ta làm như thế nào? Tống An Kỳ cũng bắt đầu lo lắng, mắt không nhìn được mà nhìn về phía lại Tiểu Lan, ở không xa. Đường Ngọc Sở cũng nhìn sang theo. Kết quả lại Tiểu Lan như là cảm nhận được ánh mắt của cô, cũng rời ánh mắt tới. Bốn mắt nhìn nhau, Đường Ngọc Sở rõ ràng là nhìn thấy nụ cười không có ý tốt trên gương mặt của người phụ nữ đó. Đôi mắt xinh đẹp của Đường Ngọc Sở nguy hiểm hiếp lại, trầm ngâm thật lâu mới chậm rãi trả lời, "Không làm thế nào cả, cẩn thận một chút là được, nếu có tình huống đột ngột xảy ra, mình sẽ giải quyết." Tống An Kỳ bất đắc dĩ chỉ có thể gật đầu, "Mình sẽ chú ý nhiều hơn." Chớp mắt, thời gian đã tới 7 giờ tối. Tiệc năm của thời thụy cũng mở màn hừng hực khí thế Tối đó hiện trường tiệc năm được bố trí ánh đèn lấp lánh, xinh đẹp, đường hoàng, hoa tươi, rượu vang đỏ, bánh ngọt Tiếp tân chuyên tiếp đái khách quý, dẫn hết minh tinh này tới minh tinh khác từ ngoài vào Những người này có tiểu hoa đán đang hot, cũng có diễn viên gạo cội, càng có nhân vật cấp thiên vương thiên hậu Mỗi người họ sửa soạn lộng lẫy mặc lễ phục nhãn hiệu nổi tiếng, quý giá, huy hoàng chói mắt Mỗi lần bước vào đều dẫn tới sự chú ý của mọi người. Hội trường đông nghẹt người, thanh niên tài tuấn và mỹ nữ cầm sâm banh mặc lễ phục, đứng nói nói cười cười giòn rã. Nhìn ngôn hành cử chỉ của họ không hề thua kém với người trong xã hội thượng lưu. Đường Ngọc Sở tối nay cũng cẩn thận sửa soạn một phen. Tóc dài cột cao càng thêm đoan trang yêu nhã, hoa tai lấp lánh, trang điểm nhạt tinh tế, phối với bộ lễ phục trắng đen đơn giản, thanh thuần mà không mất đi sự quyến rũ cao quý lại không mất đi sự khiêm tốn, mâu thuẫn lại hấp dẫn với ánh mắt của mọi người. Những phụ nữ có mặt ở hiện trường tối nay, dùng hết sức thủ đoạn toàn thân để mà tranh đấu. Trong đó không thiếu người gợi cảm, người quyến rũ, người nóng bỏng, người thanh thuần, người đáng yêu. Đường ngọc sở lại sửa soạn đơn giản, nhưng vì khí chất xuất chúng, nhìn cũng có chỗ đặc biệt của riêng cô. Điểm này từ việc không ngừng có ánh mắt từ những người xung quanh rơi lên người cô thì có thể nhìn ra. Trong đó Còn có thể nhìn thấy sự kinh diễm trong ánh mắt của một số đàn ông, thậm chí là có chút rục rịch muốn động, có cả kích động, thử tiến đến và bắt chuyện. Người tới hôm nay thật là nhiều. Nhìn một vòng hiện trường, Tống An Kỳ cũng mặc bộ lễ phục nhỏ đi tới cạnh đường học sở. Ánh mắt của hai người đều nhìn ra cửa, khách tới ồn ồn là không dứt Ánh sao lấp lánh từ đây có thể thấy nhân mạch của Thời Thụy ở giới giải trí cũng không thể mà xem thường. Đúng vậy, rất nhiều. Vị trí lắp camera ở bên tường ký tên đủ hết chưa? Đủ rồi, lúc nãy lại điều thêm hai cái máy tới nữa. Tống An Kỳ đang nói ánh mắt nhìn vào cửa, đột nhiên ngưng trệ kinh ngạc. Đường Ngọc Sở nghe thấy, nghi hoặc nhìn theo ánh mắt của cô ấy chỉ thấy chỗ lối vào hội trường lại xuất hiện hai bóng người đó là hai người phụ nữ sửa soạn rất cẩn thận, hai người một trước một sau bước vào, người phía trước mặc bộ lễ phục màu đỏ, khoét chữ V sâu thiết kế trễ ngực khiến phần tuyết trắng ở trước ngực cô ta càng thêm rõ ràng vòng eo ma quỷ theo bước chân mà lộ ra quyến rũ phong tình, ngẫu nhiên là một nhân vật gợi cảm về phần người phía sau mặc lễ phục bó sát màu tím trang điểm tinh xảo vóc dáng lồi lõm gợi cảm ngũ quan có chút yêu kiều cũng là một mỹ nữ khó gặp hai người này đều có chút danh tiếng ở giới giải trí hơn nữa được liệt vào tên tiểu hoa đán còn là bạn tốt ở trong giới mọi người đều biết ninh huyên huyên và trần mạn ni <cười> oan gia gõ hẹp Xem ra là tối nay lại có náo nhiệt rồi Đường Ngọc Sở cười hiếp mắt Biểu cảm có chút đùa cợt Nếu Cố Ngọc Lam cũng ở đây Đám tiện nhân này xem như là tụ đủ rồi Tống An Kỳ cũng theo cười lạnh Vì đường Ngọc Sở Cô cũng có chút tâm trạng Cùng căm thù với những người này Đường Ngọc Sở gật gật đầu Muốn mở miệng ánh mắt lại chuyển tầm nhìn Về phía cửa náo nhiệt Thật sự là cậu nói trúng rồi <cười> Tới rồi đấy Lời vừa nói ra đã thấy lại có hai bóng dáng xuất hiện ở lối vào một nam một nữ nam ôn nhuận như ngọc nữ xinh đẹp nóng bỏng tư thái của hai người thân thiết vòng tay xuất hiện ở trong ánh mắt của mọi người chính là cô Ngọc Lam và Bùi Hằng Phúc một lần nhìn thấy nhiều khuôn mặt khiến người ta chán ghét như vậy cứ cảm thấy rất ủy khuất cho hai chúng ta hừ <cười> ánh mắt lướt qua nhìn mấy người đó Tống An Kỳ không nhìn được đành cảm khái một tiếng Đường Ngọc Sở bị lời nói của cô ấy chọc cho phỉ cười. Lại rất tán thành gật đầu Lại ủy khuất Tống An Kỳ bất đắc dĩ liếc cô Thôi được rồi đừng quản họ nữa Đi thôi chúng ta tới bên kia ăn một chút Bận cả buổi chiều Cơm tối còn chưa có được ăn đâu Ừ mình cũng có chút đói rồi Đừng ngọc sở thu lại ánh mắt Cũng không có cự tuyệt Theo Tống An Kỳ rời đi Hai người vừa rời đi Ninh Huyên Huyên và Tần Mạn đi Ở bên kia cũng rời ánh mắt sang <cười> Tình địch cú đâu Gần đây dường như là danh tiếng đang thịnh Không đi tới chào hỏi sao? Không có hứng thú, người phụ nữ đó không phải là đèn cạn dầu. Ninh Huyên Huyên lắc đầu, sắc mặt hời hợt. Trên thực tế, trong lòng cô ta lại rất bài xích, trực tiếp đối đầu với đường Ngọc Sở. Lúc phỏng vấn lần trước, cô ta đã thức tỉnh được sự lợi hại của đường Ngọc Sở. Người phụ nữ đó, sau khi mà làm ký giả, ngày càng khó chơi. Ninh Huyên Huyên cảm thấy chủ động xông tới làm phiền phức, không phải là một hành động thông minh. Dạy dỗ cố Ngọc Lam còn đầy máu me bầy ở đó hừ, <cười> Sợ cái gì Một ký giả nho nhỏ Dù cô ta có khả năng Cũng không có cách nào mà dương oai ở đây Hơn nữa cậu xem phía sau là ai tới Trần Bản Ni cười chỉ bùi hàng phúc Và cố Ngọc Lam ở đằng sau lưng Người phụ nữ ngu ngốc họ cố đó Bây giờ hận đường Ngọc Sở muốn chết Nói không chừng tiệc năm tối nay Của thời thụy sẽ rất vui đâu hừ, <cười> Nghe cậu nói Thì mình cũng có chút hứng thú rồi Nhưng mà trước hết đi chào học trưởng một tiếng trước đi. Ninh Huyên Huyên cười cười, đi về phía Bùi Hàng Phúc, đáy mắt lộ ra mê luyến, khó nói thành lời. Học trưởng, rất nhanh, Ninh Huyên Huyên đã đứng trước mặt Bùi Hàng Phúc và Cố Ngọc Lam vừa đi tới, khóe miệng mỉm cười, nhìn hiền dịu nhã nhặn. Huyên Huyên, em cũng tới. Bùi Hàng Phúc cười lại, đồng thời lại gật đầu với tần mạn đi ở bên cạnh Ninh Huyên Huyên, xem như là chào hỏi. Bùi Tổng, đã lâu không gặp, vẫn là đẹp trai như vậy. Khó trách Ninh Ninh nhà chúng tôi luôn nhớ mãi không quên. Trần Mạn Ni yêu kiểu cong môi, cười rêu ghẻo, không quan tâm ở bên cạnh còn có sự tồn tại của Cố Ngọc Lam. Sắc mặt của Cố Ngọc Lam khẽ thay đổi, đáy mắt lướt qua sự tức giận. Mặc dù thanh danh buổi hàng phúc không còn lớn bằng trước đây, nhưng mà anh vẫn là ôn nhuận như ngọc, đẹp trai nhiều tiền, rất nhiều phụ nữ vẫn là ái mộ anh không giảm. Nhưng mà, Cố Ngọc Lam cũng chỉ là dám nhận không dám nói, dù sao hai người trước mặt này Lúc cô tái xuất cũng đã từng giúp đỡ. Mặc dù sự giúp đỡ đó cực kỳ nhỏ không đáng nhắc tới. Cậu nói gì vậy? Ngọc Lam và học trưởng đã kết hôn rồi. Ninh Huyên Huyên trừng mắt tần Mạn Ni, giả vờ tức giận, lập tức cười xin lỗi cô Ngọc Lam. Ngọc Lam, cô đừng nghe Mạn Ni nói vậy. Cô ấy thích đùa. Cô đừng tức giận nhé. Tôi sao lại tức giận chứ? Mọi người đều là bạn bè mà. Cô Ngọc Lam cười lắc đầu, ra vẻ tri thức lễ nghĩa. Nhưng mà nụ cười lại không đạt đáy mắt. Ninh Huyên Huyên cũng không dây dưa lời này nhiều, trực tiếp chuyển đề tài. Không nghĩ tới học trưởng và Ngọc Lam cũng tới đây. Tuần nay nơi này thật náo nhiệt, còn có không ít đàn anh đàn chị ở trong giới. Ừ, quả thực là có không ít đồng nghiệp ở trong giới giải trí. Ánh mắt của cô Ngọc Lam cũng có chút nóng bỏng. Sau khi mà trải qua xì căn đan hủy diệt nửa tháng trước, bây giờ cô ta hoàn toàn không có chỗ bộc lộ trong giới giải trí. Mặc dù cô ta kêu tiểu ngãi, sắp xếp không ít bữa cơm, nhưng kết quả lại không được như ý. Không nói thỉnh thoảng chắc chờ Những người đó đều là mặt hàng Dầu muối không ăn Muốn thu mua một chút cũng không dễ dàng như vậy Tối nay cô ta tới cùng buổi hàng phúc Vốn chính là muốn mượn lần này Để mà quen biết vài nhà chế tác Và đạo diễn lớn ở trong giới Nói không chừng có thể tranh thủ lần này Tìm thấy chút cơ hội lộ mặt Ninh Huyên Huyên dường như có thể nhận ra Được suy nghĩ của cô Ngọc Lam Không khỏi cười nói Đúng lúc, lát nữa tôi và bạn đi Định đi đến chào hỏi bọn họ nếu như có hứng thú có thể đi cùng với chúng tôi đôi mắt của cố Ngọc Lam sáng lên có thể không đương nhiên là có thể chỉ cần học trưởng đồng ý là được Ninh Huyên Huyên mỉm cười nhìn sang Bùi Hằng Phúc tìm kiếm ý kiến của anh ta nghe vậy lông mày của Bùi Hằng Phúc không khỏi nhíu lại cố Ngọc Lam mang thai gần 3 tháng mặc dù trước mắt bụng vẫn chưa có nhô lên nhưng mà anh ta thật sự không mong lúc này cô ta vẫn có suy nghĩ muốn quay lại giới giải trí Nhất là bây giờ khi mà tập đoàn Bùi Thị đang rối loạn Anh hoàn toàn không thể phân chia sức lực Để mà giải quyết chuyện của cô ta Thế Bùi Hằng Phúc không nói lời nào Cô Ngọc Lam lại có chút lo lắng Vội vàng kéo cánh tay của anh ta làm nũng nói Hằng Phúc anh đồng ý đi Tối nay là cơ hội hiếm có Nói không chừng em có thể lợi dụng việc này Để mà tìm một chút cơ hội Hơn nữa anh cũng không cần phải lo lắng cho em Có Huyên Huyên ở đây Em và đứa bé sẽ không sao Cái này được Một lát nữa anh có chuyện phải làm. Em tự cẩn thận một chút đi. buổi hằng phúc dường như là không có sức kháng cự với giọng mềm yếu mềm mại của cô Ngọc Lam. Chỉ trầm ngâm một lát. Sau đó liền đồng ý. Anh ta quay đầu hướng Ninh Huyên Huyên cười cười. Huyên Huyên, Ngọc Lam có thể sẽ làm phiền hai người. À, đều là người một nhà. Học trưởng không cần phải khách khí như vậy đâu. Mặc dù ngoài miệng là nói như vậy. Nhưng mà trong đáy mắt của Ninh Huyên Huyên lại mang theo vài phần lạnh lẽo. Cô ta không có ngốc Vừa rồi cố Ngọc Lam cố gắng tỏ ra thân mật, rõ ràng là muốn cho cô ta thấy. Nghĩ đến đây, trong lòng của Ninh Huyên Huyên càng thêm kinh thường. Mỗi một diễn viên nhỏ hạng 7, hạng 8 mà dám mơ mộng háo huyền đi theo những diễn viên và đạo diễn tên tuổi kia tạo mối quan hệ, quả thực là tự rước lấy nhục. Vậy mấy người đi đi, tôi qua bên kia chào hỏi người quen một chút. vẫy vẫy tay với ba người phụ nữ, buổi hàng phúc cũng không ở thêm, quay người đi về phía một người đàn ông trung niên ở cách đó không xa. Đợi chút nữa không có chuyện gì, nhớ tránh xa mấy cái tên tiện nhân kia một chút, tránh gặp xui xẻo. Trong một nơi hẻo lánh ở trong bữa tiệc, Tống An Kỳ bưng một đĩa bánh ngọt trong tay, vừa nhét đồ ăn vào trong miệng, vừa lải nhải với Đường Ngọc Sở đang ở bên cạnh. Cách xa bọn họ đương nhiên là không thành vấn đề, chỉ cần bọn họ không tìm tớ gây phiền phức. Đường Ngọc Sở nhấp một ngụm nước trái cây, miễn cưỡng liếc mắt nhìn mấy người Cố Ngọc Lam một chút. À, cũng mai là cú ngọc lam và bùi hằng phúc vẫn còn có nhã hứng tham gia cuộc họp thường niên tôi nghe nói tập đoàn bùi thị gần đây đang lôi kéo đầu tư ở khắp nơi khắp nơi vấp phải trắc trở tống an kỳ kéo tay của đường ngọc Sở cầm lấy ly nước của cô uống một ngụm nước trái cây trong lời nói tràn đầy vẻ cười trên nỗi đau của người khác đường ngọc Sở không khỏi có chút kinh ngạc chuyện tập đoàn bùi thị nửa tháng trước cô đã nghe linda nói nhưng mà cũng không có để tâm đến nói như thế nào đi nữa Thì đó cũng là một cơ nghiệp mấy chục năm của nhà họ Bùi Trước đó mặc dù là có bê bối khiến cho cổ phiếu không ổn định Nhưng mà cũng chỉ là trò đùa của trẻ con Cho dù là thật sự xảy ra chuyện Dựa vào mối quan hệ và thủ đoạn của bọn họ Có thể sẽ cũng giải quyết rất nhanh Cô lại không ngờ việc này kéo dài hơn nửa tháng Vậy mà tập đoàn Bùi Thị vẫn chưa giải quyết còn tiện nhân này tự có trời phạt Cậu xem cái dáng vẻ lo nghĩ và tiểu tụy của Bùi Hằng Phúc đi Nói công trường tập đoàn Bùi Thị lần này thật sự là sẽ gặp phá sản. Đến lúc đó giấc mộng được gả vào gia đình giàu có của Cố Ngọc Lam cũng sẽ vỡ vụn. Đối với hai vợ chồng kia, Tống An Kỳ hoàn toàn không có một chút đồng tình nào. Cô nói rất đúng, bây giờ tập đoàn Bùi Thị có lẽ là các cái cuộc diện phá sản không còn xa nữa. Mà mục đích tối nay tới đây của Bùi Hằng Phúc cũng là vì muốn tìm người đầu tư. Mặc dù trong nước Bùi Thị có sức ảnh hưởng không nhỏ, Nhưng mà gần đây giống như bị nguyền rủa, Cho dù là bọn họ đã giảm tiêu chuẩn hợp tác Hoặc là hạ thấp giá cả của các hạc mục kia Nhưng mà không có công ty nào muốn đầu tư Đến lúc này Nhà họ Bùi cũng đã hết cách Rơi vào bước đường cùng Bùi Hằng Phúc chỉ có thể Dùng vào mọi cách cứu ván Đi đến nơi này để mà tìm một chút cơ hội Nhưng chuyện này Ngoại trừ những nhân viên quan trọng Trong nội bộ Bùi Thị Người ngoài không hề biết đến Đường Ngọc Sở nghe xong cũng lơ đánh Thôi mà kệ đi, tập đoàn Bùi thị ra sao cũng là chuyện của nhà bọn họ, không có liên quan gì đến tớ. Đừng có nói đến bọn họ, cuộc họp thường niên cũng đã sắp bắt đầu. Đinh Ngọc Sở vừa giết lời rất nhanh, mọi người chủ trì bước lên trên sân khấu. Người chủ trì khai mạc cuộc họp thường niên. Người chủ trì này được Thời Thụy đặc biệt mời đến, lời nói rất là hài hước, dễ làm nóng bầu không khí ở hiện trường phía dưới. Không ít khách mời đều tiến về sân khấu. Một lát sau, Người chủ trì lại mời chủ tịch Thời Thụy lên sân khấu phát biểu. Cuối cùng là lời tuyên bố cuộc họp thường niên sắp bắt đầu. Toàn bộ hội trường vô cùng náo nhiệt. Một vài người quen biết nhau cũng đứng tụ tập lại một chỗ. Ân cần thăm hỏi, cười nói với nhau. Sau khi mà Đường Ngọc Sở và Tống An Kỳ kiểm tra hiện trường, không có vấn đề gì, cũng cùng nhau đi hỏi thăm người quen cũ. Hai người tuy là phóng viên, nhưng quen biết rất nhiều ngôi sao nổi tiếng. Nhưng không được bao lâu Đường Ngọc Sở bị một người đàn ông xa lạ ngăn lại. Thưa cô, rất mạo muội đến làm phiền cô, nhưng vì bị cô hấp dẫn nên là tôi muốn hỏi cô một chút, lát nữa có thể làm bạn nhảy cùng tôi có được không? Người đàn ông trước mặt, dáng vẻ nhã nhặn, cả người nhìn rất có khí chất, ấn tượng bắt đầu về con người này cũng không có tệ lắm. Nhưng đường ngọc sở, không nói hai lời, liền bìm cười lắc lắc đầu. À, thật ngại quá, anh mời người khác đi. Cuộc đời này, ngoại trừ lúc trước cô mù mắt, từng khiêu vũ với bùi hàng phúc, Đến nay cũng chưa từng khiêu vũ với người đàn ông nào khác cả Cô đã đồng ý với Lục Triều Dương Sẽ không tiếp xúc quá nhiều với những người đàn ông khác Cho nên là trong tương lai cô chỉ có thể khiêu vũ với một mình anh À cô đã có bạn nhảy rồi sao Người đàn ông vẫn là chưa từ bỏ ý định Được ngọc sở lắc lắc đầu Tạm thời là vẫn chưa có Chỉ là rất xin lỗi Nếu chưa có tại sao lại không cân nhắc đến tôi Người đàn ông vẫn là không chịu từ bỏ, rõ ràng là không muốn để cho đường Ngọc Sở đi một cách dễ dàng. Đường Ngọc Sở không khỏi nhíu mày, đang suy nghĩ xem làm như thế nào để mà từ chối anh ta. Kết quả đã có người nói thay. Cô ấy rõ ràng đã từ chối anh rồi. Người tới nói chuyện mang theo vẻ lịch sự, người đàn ông quay đầu lại nhìn không khỏi giật mình. Anh là... Đường Ngọc Sở cũng nhìn sang, mới phát hiện bên cạnh, không biết, đã xuất hiện một bóng dáng. Người đàn ông có vẻ ngoài mê hoặc vô cùng đẹp trai, vẻ mặt mang theo một chút phóng túng, mấy phần tà khí, trên người mặc một bộ lễ phục đuôi tôm, anh Tuấn khí chất cao quý trời sinh, khiến cho rất nhiều người phụ nữ vì vậy mà choáng váng, cũng làm cho rất nhiều người đàn ông vì thế mà cảm thấy tự ti. Đường học sở không khỏi có chút kinh ngạc, vì người này là Lục Triều Dương. Điều nhảy của cô gái này đã có người đặt trước, phiền anh rời đi có được không? Lục Triều Dương cười tủm tỉm, nhìn chằm chằm vào người đàn ông xa lạ đang mời Đường Ngọc Sở nhảy kia. Nhìn có vẻ là yêu nhã lễ độ, nhưng mà trong lời nói lại là một chút lạnh lùng. À Nếu như vậy thì tôi cũng không dây dưa nữa. Người đàn ông kia bị khí chất của anh ta làm cho giật mình, không khỏi hậm hực sờ mũi, rất biết điều mà rời đi. Khi mà vừa đi, Đường Ngọc Sở lập tức cười cười nói với Lục Thanh Chiêu: Cảm ơn KP. Chị dâu không cần phải khách sáo, đuổi rùi cho chị dâu là nghĩa vụ của tôi mà. Lục Thanh Chiêu cười cười tạo dáng thân sĩ với Đường Ngọc Sở Cái bộ dáng phong độ nhẹ nhàng kia Khiến cho rất nhiều người phụ nữ ở đây Ở hiện trường này phải sáng mắt lên Đường Ngọc Sở lắc lắc đầu bật cười. cười Đừng có dở hơi Tại sao anh lại đây Lão đại đó lại đẩy tôi ra đây Giả vờ làm hoa hộ sứ giả cho chị dâu Lục Thanh Chiêu có chút bất đắc dĩ Thở dài nhịn không được mà phản hàn nói Thật sự là thua hai người Quan hệ vợ chồng tốt đẹp Cứ như là công bố thẳng ra được Hết lần này tới lần khác, lại cứ kết hôn bí mật làm gì? Hai người cứ nhàn hạ, nhưng mà cứ tiếp tục như vậy nữa, tôi thật sự là nghi ngờ. Còn có người phụ nữ nào bằng lòng gả cho tôi hay không đây? Mặc dù Lục Thanh Chiêu nói có chút thê thảm, nhưng mà Đường Ngọc Sở lại hoàn toàn lơ đánh. Với vẻ mặt này, tùy tiện đặt ở đâu cũng có vô số phụ nữ đến lấy, còn sợ không ai gả. Đường Ngọc Sở lườm anh ta một cái. Hừm, làm sao? Anh cảm thấy tôi ở bên cạnh anh sẽ ảnh hưởng đến sự thoải mái của anh sao? Lục Thanh Chiêu nhếch miệng, "Đúng vậy nha, chị dâu ưu tú như vậy, những người phụ nữ khác nhìn thấy chắc chắn sẽ cảm thấy là thua kém với cô. Thật sao? Nếu như tôi ưu tú như vậy, sao anh không cân nhắc đào góc tường của anh trai anh đi?" Đường Ngọc Sở nhíu mày với anh ta, cười đến mức xấu xa. Lục Thanh Chiêu nghe xong, khóe miệng hung hăng co quắp hai lần, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nói, "Chị dâu, cơm có thể ăn bậy, trò đùa cũng có thể làm loạn, cô như vậy sẽ xảy ra án mạng đấy." <cười> không có tiền đổ, Đường Ngọc Sở giả vờ khinh thường, cười xỉ một câu, lại lập tức phốc một cái bật cười, xem ra anh thật sự là lợi hại hơn cả anh trai mình. Giọng điệu của Lục Thanh Chiêu có chút buồn bực nói, hết cách rồi, bản thiếu gia từ nhỏ không sợ trời không sợ đất, duy chỉ có lão đại trấn áp được tôi, lão đại chính là khắc tinh của đời tôi đấy. Đã nhìn ra, Đường Ngọc Sở nín cười, khóe mắt liếc nhìn rất nhiều người xung quanh, bọn họ liên tục nhìn về phía hướng này, cũng không khỏi nhíu mày. Lại vội vàng kéo lục thanh chiêu đến nơi hẻo lánh. Anh trai của anh cũng tới sao? Anh trai tới rồi. Ở đâu? Ánh mắt của đường ngọc sở sáng lên, vội vàng nhìn bốn phía. Đừng có tìm, lao đại vẫn chưa tìm ra đâu. Lúc trước anh ấy để cho tôi đi ra từ lối đi đặc biệt. Thật là, vẫn may là chưa đi vào từ cửa chính nếu không sẽ bị bao vây. Có khác biệt sao? Bây giờ không phải cũng đang bị người ta bao vây quanh mình à? Đường ngọc sở nhếch nhếch miệng, liếc nhìn xung quanh một vòng. Nhìn thấy không có ít phụ nữ đang lặng lẽ đến gần hướng này. Trên mặt mỗi người đều mang một vẻ vô cùng hứng thú với Lục Thanh Chiêu. Mà ở một nơi cách hai người không xa, ánh mắt của mấy người phía Ninh nguyên nguyên cũng đã bị hấp dẫn. Ba người phụ nữ, ba phản ứng khác nhau. Ngoại trừ lúc nhìn Lục Thanh Chiêu thì ánh mắt của Ninh nguyên nguyên có chút kinh diễm. Ngược lại không lộ ra biểu cảm gì khác. Cố Ngọc Lam thì khỏi phải nói, sắc mặt chắc chắn là rất khó coi và kèm theo chút sợ hãi. Cô ta vẫn nhớ rất rõ cảm giác đau đớn Khi bị người đàn ông kia tát Về phần trần Mạn Ni thì híp mắt Người đàn ông kia thật ưu tú Anh ta là ai Vì sao lại có vẻ như quan hệ rất tốt Với đường ngọc sở như vậy Khi mà Lục Thanh Chiêu vừa mới tiến vào Trần Mạn Ni là người đầu tiên nhìn thấy anh ta Mặc dù chỉ là lơ đánh một cái Lại bị phong thái của người đàn ông kia hấp dẫn Trần Mạn Ni là người Có ánh mắt vô cùng kén chọn Tiêu chuẩn chọn đàn ông của cô ta Không phải là nhiều tiền thì là đẹp trai Bình thường mặc dù người theo đuổi cô ta là rất nhiều, nhưng mà những người đàn ông ở bên cạnh cô ta cũng là không ít. Nhưng những người đàn ông kia đối với cô ta mà nói, hoặc là máy rút tiền, hoặc chính là có nhu cầu ở phương diện kia, hai bên đều là có qua có lại. Nhưng mà khoảnh khắc cô ta nhìn thấy lục thanh chiêu, trái tim cô ta không khỏi, hung hăng nhảy lên một chút. Từ trước đến nay cô ta chưa từng biết, hóa ra lại có một người đàn ông có vẻ ngoài vượt qua cả phụ nữ. Lại có thể toát ra phong thái hoang dã, phóng túng, ngọc thụ lâm phong, quyến rũ mê người như vậy. Trực giác nói cho Trần Mạn Ni biết, thân phận của người đàn ông này tuyệt đối là không tầm thường. Rõ ràng là thuộc cái loại có tiền, có bạc và ngoại hình. Trong lòng cô ta cũng vang lên một giọng nói. Chính là anh ta, cô ta muốn đem người đàn ông này trở thành người của mình. Nhưng mà trong suy nghĩ này mới nảy ra ở trong lòng, Trần Mạn Ni lại phát hiện cô ta thật vất vả mới nhìn thấy người đàn ông mình thích. Nhưng mà anh ta lại nhìn về phía đường ngọc sở, thậm chí lại còn cười cười nói nói với cô. Đường ngọc sở, một chiếc giày rách mà bùi hẳn phúc không muốn, dựa vào cái gì? Sao thế? Cô có hứng thú với anh ta? Ninh huyên huyên nhíu mày hơi kinh ngạc nhìn tần mạn đi, giống như là bị phản ứng của cô ta làm cho ngạc nhiên. Tần mạn ni không phủ nhận, đáy mắt dâng lên một vòng cuồng nhiệt. Tôi muốn có được anh ta. Phía sau cô ta, cô Ngọc Lam vẻ mặt muốn nói lại thôi, giống như là muốn nói gì đó. Nhưng mà cuối cùng cô ta vẫn là lựa chọn im miệng. Cô ta chán ghét tần mạng đi. Mặc dù người phụ nữ này nhìn vẻ ngoài giống như là thân thiết, nhưng mà cô Ngọc Lam lại biết tần mạng đi hoàn toàn không để mình vào trong mắt. Điều này, từ khi cô ta đến trước mặt mình, nói đùa với bùi Hằng phúc và ninh nguyên nguyên, cô ta mới có thể nhìn ra được. Không chỉ có như thế. Vừa rồi khi ba người bọn họ cùng nhau đi đến chào hỏi những ngôi sao nổi tiếng, ở trong giới giải trí kia, tần mạn ni luôn luôn như có như không gạt cô ta sang một bên, trong lời nói cũng mang theo vẻ khinh thường, miệt thị. nghĩ đến điều này, trái tim của cố ngọc lam cũng dâng lên một tia lạnh lẽo. kẻ dám coi thường cô ta, luôn luôn là phải trả giá. có muốn đi qua chào hỏi một chút không? một người đàn ông tốt như vậy, thật xứng đôi với mạn ni, người phụ nữ đường ngọc sở kia thì có tư cách gì? lời này của cố ngọc lam mang theo vài phần châm dầu vào lửa. Nhưng mà cũng chỉ có cô ta mới biết rõ sự đáng sợ của người đàn ông kia. Muốn chứ, tôi thật vất vả mới để ý đến một người đàn ông. Dù thế nào cũng muốn đoạt được. Không được thì đoạt ở trong tay của đường Ngọc Sở. Trần Mãn Ni luôn luôn rất tự tin với ngoại hình của chính mình. Bản thân cô ta luôn là một người phụ nữ xinh đẹp. Hơn nữa toàn thân luôn toát ra một loại quyến rũ như có như không. Trước kia cô ta luôn dựa vào loại khí chất đặc biệt này để mà hấp dẫn rất nhiều đàn ông. Trong lòng cô ta tự tin. Chỉ cần thể hiện cái dáng vẻ đáng yêu dịu dàng Của mình ra Không có người đàn ông nào có thể thoát khỏi Nếu cô đã có hứng thú Vậy thì chúng ta hãy đi qua đi Đinh Huyên Huyên trông thấy bạn mình thật sự là động lòng Cũng không có ý ngăn cản Lôi kéo tần mạng đi chuẩn bị đi qua Trước khi đi qua còn hỏi Cố Ngọc Lam một tiếng Ngọc Lam, cô đi không? Không đi, tôi và Đường Ngọc Sở như là nước với lửa Lúc này vẫn là không gặp mặt thì tốt hơn Tránh làm hỏng chuyện tốt của mạng đi Cô Ngọc Lam lắc đầu, lại nói rất dễ nghe. Thực tế là lo sợ người đàn ông bên cạnh đường Ngọc Sở sẽ đối phó với cô ta. Ninh Huyên Huyên và Tần Mạn Ni nghe vậy, cũng không miến cưỡng, tùy ý nhẹ gật đầu. Rồi cùng nhau đi về phía đường Ngọc Sở. Khi mà hai người phụ nữ kia đang đến gần, cách đó không xa, đường Ngọc Sở cùng với Lục Thanh Chiêu cười nói, dường như là cảm giác được, không khỏi nghiêng đầu nhìn sang. Đợi đến khi nhìn thấy hai người kia muốn đi về phía bên này, Thì đôi lông mày xinh đẹp lập tức nhăn lại Có phiền toái Lục Thanh Chiêu cũng nhìn thấy Không khỏi nhếch miệng <cười> Chị dâu, chị dâu yên tâm Chỉ là hai con tôm tép nhãi nhép mà thôi lần nữa tôi sẽ giải quyết giúp cô Ninh Huyên Huyên và Tần Mạn Ni Nhanh chóng đứng ở trước mặt hai người bọn họ Ánh mắt của hai người kia Đặt ở trên người Lục Thanh Chiêu trước tiên Nhìn ở khoảng cách gần Người đàn ông này rất đẹp trai Dù là Tần Mạn Ni và Ninh Huyên Huyên Cũng không khỏi mà kinh ngạc Ánh mắt của người phía trước có chút cuồng nhiệt, trực tiếp nhìn chằm chằm vào Lục Thanh Chiêu, không hề có ý định rời đi. Ninh Huin Huyên cũng tốt hơn một chút, đảo mắt nhìn Đường Ngọc Sở. <cười> đường Ngọc Sở lại gặp nhau rồi. À, đúng là lại gặp lại. Hai vị đến đây không biết là có muốn làm gì. Đường Ngọc Sở hứng hờ lắc lắc cây ly nước trái cây ở trong tay, nhàn nhạt, nhạt hỏi: "Ồ, bạn học cũ khó gặp, chào hỏi mà thôi." Ninh Huin Huyên mím môi, cười cười một tiếng. Ánh mắt lại một lần nữa chuyển qua người lục thanh chiêu. Vị này là... Đừng ngọc Sở trừng mắt nhìn, cũng không trả lời. Chỉ là quan sát người trước mặt một chút, lại quay đầu qua nhìn lục thanh chiêu một cái. Sau đó mới nói, giống như là phát hiện ra điều gì đó. Vẻ mặt rất giật mình. Hai người phụ nữ này lại là vì lục thanh chiêu mà đi tới. Lục thanh chiêu nhíu chặt lông mày, đặc biệt là khi ánh mắt nóng bỏng của tần Mạn Nhi nhìn vào. Sắc mặt cũng không nhịn được mà trở nên lạnh lẽo giống với lục triều dương đến vài phần. Anh ta cũng không mở miệng, chỉ mang vẻ mặt nghiền ngẫm của đường ngọc sở liếc nhìn một cái. Hai người phía đối diện không nói gì. Nhưng mà Ninh Huyên Huyên và Tần mạn Ni lại lúng túng. Đặt câu hỏi cho người ta nhưng lại không trả lời được. Không có gì là khó chịu hơn cái việc này cả. Sắc mặt của Ninh Huyên Huyên và Tần mạn Ni cũng không có chút thay đổi. Nhưng Tần mạn Ni bình tĩnh cũng rất nhanh chóng. Cô ta nở ra một nụ cười tự cho là quyến rũ hướng tới lục thanh chiêu nói thưa ngài xin chào tôi là tần mạn ni có lẽ anh đã từng nghe nói đến tôi không biết là có vinh dự đó hay không tần mạn ni quả thật cũng có chút thủ đoạn giơ tay nhấc chân đều thể hiện khí chất quyến rũ khiến không ít ánh mắt của những người đàn ông bên cạnh đều nhìn thẳng vào nhưng mà lúc lục thanh chiêu không thèm để ý lạnh lùng nói không có hứng thú vẻ mặt của tần mạn ni lại cứng đờ giống như là cảm thấy có chút kinh ngạc với cách đối xử này Cô ta vội vàng lấy lại tinh thần Vẫn là chưa chịu từ bỏ ý định à, thưa ngài tôi cũng không có ý gì khác Chỉ là Không có hứng thú Nghe không hiểu tiếng người hay sao Lục Thanh Chiêu không nhìn được ngắt lời cô ta Trong đôi mắt đào hoa xinh đẹp kia Cuối cùng cũng chuyển đến trên mặt tần mạn ni Phấn son dung tục Cũng phải suy nghĩ lại Mắt nhìn người của bản thiếu gia rất cao Không hề có hứng thú Với các loại phụ nữ có gương mặt thẩm mỹ Ninh huyền huyền không khỏi đen xỉ mặt Đường Ngọc Sở cũng không khỏi choáng ngợp. Tuy rằng Đường Ngọc Sở đã sớm được chứng kiến những lời nói ác miệng của Lục Thanh Chiêu, nhưng mà vẫn bị lời nói kia làm cho kinh ngạc đến trợn trắng mắt, há hốc mồm. Tần Mạn Ni cũng bị những lời nói ác độc này làm cho sững sờ. Cô ta không thể tin nổi mà trừng to mắt, dường như là không thể tin vào tai mình. Người phụ nữ có gương mặt thẩm mỹ. Người đàn ông này lại còn nói cô ta là người phụ nữ có gương mặt thẩm mỹ. Bây giờ toàn bộ thế giới giải trí, người dám can đảm nói cô ta chỉnh sửa khuôn mặt đã không còn nhiều. Cho dù là có, cũng chỉ có lác đác mấy người. Tần mạn Ni làm như thế nào cũng không ngờ. Người đàn ông nhìn như là đẹp trai, cao quý, cũng là người đầu tiên cô ta chủ động muốn tranh thủ. Vậy mà lại nói cô ta là không đáng một đồng như vậy. Sắc mặt của Tần mạn Ni lúc trắng lúc xanh tại chỗ, đổi tới đổi lui, vô cùng đặc sắc. Thưa ngài, lời này của anh có phải là quá đáng rồi không? Lúc này, Ninh Huyên Huyên đã bình phục, sắc mặt có chút khó coi. Quả đáng Lục Thanh Chiêu nhếch môi trên mặt mang theo nụ cười của một quý ông vô hại. Tôi cho rằng mình đã rất lịch sự rồi, dù sao mà thẩm mỹ cũng tốt hơn so với những chiếc xe buýt mà ai cũng có thể lên được. Vế trước rõ ràng là dễ nghe hơn một chút. Hơn nữa, mấy người mù mắt sao? Không thấy ở bên cạnh tôi còn có một người phụ nữ rất ưu tú rồi sao? Chỉ là hai người các cô, có thể so sánh với Ngọc Sở sao? Lời nói này của Lục Thanh Chiêu cũng không phải là giả. Tối nay mặc dù đường ngọc sở, mặc bộ lễ phục tương đối bảo thủ, nhưng không biết vì sao, đứng trước Ninh Huyên Huyên và Tần Mạn Đi cũng rất dễ dàng mà vượt qua bọn họ. Không phải nói lễ phục của Ninh Huyên Huyên và Tần Mạn Đi không đủ xinh đẹp. Ngược lại, lễ phục của hai người này đều là hiệu chanel thanh nhã, kiểu dáng cao cấp, nhưng vẫn là bị hạ thấp. Đây là do sự khác biệt về khí chất. Trên người của Đường Ngọc Sở tỏa ra một loại tao nhã mà bọn họ không thể so sánh được. Trong lúc nhất thời, Ninh Huyên Huyên và Tần Mạn đi không biết lấy gì để mà đáp lại. Đường Ngọc Sở cũng không còn gì để mà nói. Trong lòng tự nhủ, cậu ba lục, không nên vạch trần, anh không biết sao. Cho dù những lời anh nói là sự thật, anh vẫn là uyển chuyển một chút nha. Anh ăn nói ngay thẳng như vậy. Hai người phụ nữ tính tình cao ngạo này phải sống thế nào đây? Đang lúc Đường Ngọc Sở không biết. Nên phản ứng như thế nào, sắc mặt của Ninh Huyên Huyên và Trần Mạn Đi đột nhiên trở nên âm trầm vô cùng. Lời nói của Lục Thanh Chiêu không còn là ác độc nữa mà là đâm trúng cột sống của bọn họ. Những năm này lăn lộn trong giới giải trí, ai mà không có chút chuyện không thể nói, bị người khác nói ngay trước mặt như vậy trong lòng chắc chắn là khó chịu. Trần Mạn Đi tức giận đến mức toàn thân run rẩy Đường Ngọc Sở Yêu Tú ư, <cười> người phụ nữ này không phải là cái đôi giày rách mà bùi hẳng phúc vứt đi hay sao? Không biết là đã bị chọc biết bao nhiêu lần rồi. <cười> Cũng chỉ có anh đây coi cô ta là bảo vật. Tần mạn đi, lau miệng sạch sẽ cho tôi một chút. Sắc mặt của đường ngọc sở trầm xuống, ánh mắt lạnh lùng đến mức có thể toát ra một lớp sương lạnh. Chẳng lẽ tôi nói sai sao? Cô và Bùi Hàng Phúc ở bên nhau nhiều năm như vậy. Đừng nói với tôi là cô vẫn còn trong sạch. Tần mạn đi khịt mũi hử lạnh khinh thường. Rõ ràng là đem toàn bộ sự tức giận mà Lục Thanh Chiêu mang tới ném lên người đường ngọc sở. Linh Nguyên Nguyên nghe vậy, lập tức đi theo, rội bồn nước bẩn lên người đường ngọc sở. Thưa ngài, thời gian tôi biết đường ngọc sở lâu hơn là so với anh. Cô ta là cái loại người như thế nào, tôi cũng biết nhiều hơn so với anh. Tôi thật sự là mong anh đừng có bị lừa dối. <cười> Bình tĩnh, cô ấy thế nào cũng không đến lượt các cô đánh giá. Lúc này, không bằng nghĩ lại xem làm như thế nào để nâng cao phẩm chất của bản thân mình, xem có người đàn ông nào muốn hay không. Kinh thường lườm hai người một cái, Lục Thanh Chiêu lười nói nhảm với bọn họ, trực tiếp kéo đường ngọc sở rời đi. Phía sau, nhìn bóng lưng hai người đã đi xa, Tần Mạn Ni và Ninh Huyên Huyên tức giận, đến mức nghiến răng. Đáng chết, tiện nhân đường ngọc sở kia, thật đúng là đi đến đâu, lại có đàn ông theo tới đó, cô ta rốt cuộc là có cái gì tốt. Chị dâu, những lời vừa rồi của hai người phụ nữ kia, cô đừng có để ở trong lòng. Hai người vừa rời đi, Lục Thanh Chiêu lập tức an ủi đường ngọc sở. Có anh ra mặt cho tôi, tôi có gì phải tức giận sao? Đường ngọc sờ buồn cười liếc anh ta một cái. Tôi lại phát hiện ra một điều. Cái miệng này của anh có đôi khi hoặc là ngọt, hoặc là mặn đến chết người, hoặc chính là độc nghẹn đến chết người nữa. Lục Thanh Chiêu nhún nhún vai. <cười> cái miệng này của tôi, mỗi người một khác, nếu đối với cô, dĩ nhiên là phải ngọt một chút. Nhưng nếu đối phó với hai người phụ nữ kia, thì tuyệt đối nhất định là phải hung ác một chút. Sử dụng một câu mà lão đại thường hay nói chính là Cách thức đối xử với kẻ địch tốt nhất Chính là khiến cho bọn họ Hoàn toàn không có chỗ nào để mà phản kháng Đường Ngọc Sở có chút tán đồng Gật gật đầu Lời này cũng không sai Anh của anh quả nhiên là người sáng suốt Hai người đang trò chuyện thì bỗng nhiên Ở lối vào, náo loạn tưng bừng Đường Ngọc Sở vội vàng nhìn sang Thấy người đàn ông mình vẫn luôn chờ đợi Rốt cuộc đã đến Đêm nay anh mặc một bộ lễ phục Có đường vân màu xanh đậm Đường Vân rất đơn giản, chế tác tinh xảo, cà vạt xanh đẹp, khuy mang sét chói mắt, phối ở trên người anh mang theo cảm giác sáng rực, mái tóc đen được vuốt cao, lộ ra cái trán trơn bóng. Hàng lông mi tỏa ra sự lạnh lẽo nhàn nhạt, nhạt, trên gương mặt mang theo khí chất cấm dục, khiến cho người ta bị hấp dẫn say mê vô cùng. Người đàn ông đi đến giống như một quả bom thả xuống nước, ngay lập tức khiến toàn bộ hội trường sôi sục. Trời, đó chính là tổng giám đốc lục của Hoàng Đình sao? Hình như là anh ta, nhanh nhanh nhanh, không ngờ hôm nay ở lại đây lại có thể nhìn thấy anh ta. Chờ một lát nữa nhất định phải đến hỏi thăm. Quả là vô cùng đẹp trai, khí chất kia hoàn toàn khiến cho người ta thuận phục. Nếu tôi có thể nói chuyện với anh ta, tôi chết cũng nhắm mắt. Rất nhiều các ngôi sao nam, nữ đều nhao nhao không kìm nén được, rất nhanh đi về phía trước. Sau khi mà Lục Triều Dương tiến vào, Chủ tịch Thời Thụy xông lên phía trước chào đón, mặt mũi đầy vẻ ân cần và chú đáo. Tổng giám đốc Lục, cảm ơn ngài trong lúc bận rộn đã dành thời gian đến tham dự cuộc họp thường niên của công ty. Trước khi ngài đến, sao không nói với tôi một tiếng để tôi ra đón từ bên ngoài? À, không cần phiền phức, hôm nay là ngày quan trọng của công ty nên tôi tới nhìn xem một chút. Sắc mặt của Lục Triều Dương cũng không xao động quá nhiều, vẫn là cái bộ dáng nước chảy mây trôi, khiến cho rất nhiều người phụ nữ xung quanh phải nóng mắt. Một số người thậm chí ở trong mắt còn tràn đầy vẻ ái mộ, rõ ràng Rất nhiều người đều không ngờ đêm nay lại thật sự có thể ở đây nhìn thấy vị nam thần trong truyền thuyết kia. Lúc Lục Thanh Chiêu nhìn thấy một màn này thì lập tức tố cáo với Đường Ngọc Sở. Chị dâu nhìn xem, lão đại vừa mới xuất hiện liền thu hút ong bướm, chỉ về nhà nhất định phải bắt anh ấy. Quỳ ván giặt đồ nha. Kẻ tám lạng người nửa cân, em có tư cách gì nói điều này chứ? Hừm. Đường Ngọc Sở liếc nhìn anh ta một cái. Thầm nói bản thân anh ta không phải cũng vừa mới treo gẹo hai người phụ nữ đó sao? Lục Thanh Chiêu coi như là không có chuyện gì xảy ra, nói Tại sao không đủ tư cách? So với lão đại, em hiển nhiên là yêu thích hơn. Em không biết khẩu vị của phụ nữ bây giờ là như thế nào. Ông đây vừa đẹp trai vừa hài hước, lại còn dễ gần nữa. Bọn họ không thích mà lại đi thích cái kiểu khó chung sống của lão đại. Suốt ngày thì sụ mặt, cái bộ dạng lạnh lùng, người lạ tớ chơi gần, ai? Câu ba Lục Thanh Chiêu cảm thấy khó hiểu với vấn đề này. Đừng ngọc Sở không khỏi cảm thấy có chút thích thú. Chuyện này thì có gì mà lạ đâu Thứ mà em không có được Thì luôn luôn là thứ tốt nhất Chiều dương bình thường luôn mang đến cho người khác Cảm giác khó có thể có được Tính cách của anh ấy rất trầm tính Nên là rất dễ hấp dẫn sự tò mò của phụ nữ Loại người như anh ấy Kiểu người như anh ấy Không có được thì chỉ có thể ngửa mặt trông lên Một khi có được anh ấy Giống như là đã có được cả thế giới Đương nhiên là càng hấp dẫn phụ nữ hơn một chút Cho nên vậy mới nói Suy nghĩ của phụ nữ rất khó hiểu Lục Thanh Chiêu bĩu môi trong lòng lại đột nhiên nảy ra một chút tò mò. Chẳng lẽ chị dâu cũng có cái loại cảm giác với cả lão đại? À, không thể nào. Tình hình của chị và Triều Dương có hơi đặc biệt. Sao lại đặc biệt? Lục Thanh Chiêu đột nhiên nổi hứng lên muốn hỏi. Rốt cuộc là tại sao lúc đầu chị dâu lại kết hôn với lão đại? Lúc đó anh ấy có cầu hôn với chị không? Cầu hôn như thế nào? Cầu hôn? Đừng ngọc sở lắc lắc đầu liếc nhìn Lục Thanh Chiêu. Anh ấy không có cầu hôn chị. Ngược lại Là chị cầu hôn anh ấy Hả? Lục Thanh Chiêu ngẩn người Vài giây sau, sau đó trợn tròn mắt Không thể tin được Chị cầu hôn, làm sao có thể? Thật hay giả? Thật hay giả vậy? Lừa em làm gì? Sao lão đại lại có thể để cho chị cầu hôn chứ? Lục Thanh Chiêu mặt đầy khó tin Cái quỷ gì vậy? Nghĩ đến hành động lúc trước bản thân muốn tìm Người để mà kết hôn Đừng ngọc sợ muốn bật cười Tình hình lúc đó tương đối kỳ lạ Cho nên là chị đã đề cập đến chuyện kết hôn trước Tình cờ là Triều Dương cũng đang tìm người kết hôn Nên là anh ấy cũng liền đồng ý Cho nên Hai người cứ như vậy mà kết thúc sao Chị dâu lại kết hôn với lão đại Tống An Kỳ chỉ về hướng nào đó Ở phía trước Thở ra một hơi rồi nói tiếp Một lát nữa đến bữa tiệc khiêu vũ Không ít phụ nữ nóng lòng muốn thử mời Tổng Giám Đốc Lục làm bạn nhảy Đừng ngọc sở không khỏi nhướng mày một cái Bạn nhảy của anh ấy chỉ có thể là tớ Tớ biết là cậu Nhưng mà cậu không tò mò muốn biết Ba con tiện đó Muốn tìm tổng giám đốc lục để làm gì sao? Nhưng mà tớ rất tò mò đi, đi đi đi, đi xem thử đi. Tống An Kỳ không nói lời nào, đã lôi Đường Ngọc Sở vào trong đám người, hoàn toàn không cho người phía sau một chút cơ hội phản ứng. Hai người nhanh chóng đi ngang qua sảnh tiệc, đến khu vực trung tâm. Lúc này, có rất nhiều người tụ tập xung quanh Lục Triều Dương. Khi mà Đường Ngọc Sở và Tống An Kỳ đến nơi, dường như anh cảm nhận được, anh từ từ ngẩng đầu lên, tầm mắt xuyên qua đám người, nhẹ nhàng đảo qua. Tầm mắt chính xác rơi vào trên người cô. Hai người đứng cách xa nhau hơi xa, đường Ngọc Sở lập tức nở nụ cười ngọt ngào nhìn anh. Nụ cười đẹp như hoa khiến cho đôi mắt đen nháy của người đàn ông đứng ở cách đó không xa, đông cứng lại. Khuôn mặt vốn dĩ đang lạnh lùng, đột nhiên lại có vài phần dịu dàng, quẽ môi mỏng như có như không, nở một nụ cười yếu ớt. Lúc mà hai vợ chồng đang liếc mắt đưa tình với nhau, Ninh Nguyên Nguyên lấy can đảm bước lên phía trước, đi đến trước mặt lục triều dương nói với anh, tổng giám đốc Lục, chào anh, tôi là Ninh Huên Huên, là nghệ sĩ của công ty giải trí Thiên Thành, lát nữa không biết có vinh hạnh được làm bạn nhảy của anh không?" Lúc cô ta nói câu này, giọng nói của cô ta không có ý đè nén lại, rất nhiều người xung quanh có thể nghe thấy, bọn họ vô cùng ngạc nhiên, không khỏi có chút tò mò xem phản ứng của Lục Triều Dương, một người diễn viên mới nổi, có vẻ rất đồng cảm. May mắn tối nay chỉ có phương tiện truyền thông thời thủy đến. Nếu không thì nếu cái đoạn video này mà phát tán ở trên mạng không biết là Ninh Huyên Huyên sẽ bị chê cười đến mức nào. Ninh Huyên Huyên xấu hổ hít một hơi thật sâu miễn cưỡng nhếch lên một nụ cười rồi nói à, Ngại quá, đã quay dày Tổng Giám Đốc lục rồi. Nhìn Ninh Huyên Huyên giàu dĩ rời khỏi hiện trường Tống An Kỳ ở trong đám người cười lên nỗi đau của người khác. <cười> Mấy đại minh tinh được phan triều hư này thật sự là tưởng rằng mình được chào đón lắm sao. Đường ngọc sở Cậu đi mời Tổng Giám Đốc Lục để mà kích thích bọn họ một chút đi. Đường Ngọc Sở có chút do dự. Thôi đi, như thế quá phô trương Sợ gì chứ? Ninh Huyên Huyên và Cố Ngọc Lam đều cùng một hội. Mục đích tiếp cận Tổng Giám Đốc Lục còn không phải là để đẻ ép cô hay sao? Nếu như người ta hình dung ra được cái bộ dạng bi thảm của Ninh Huyên Huyên vì bị Lục triều Dương từ chối. Nhưng mà cảnh tượng mọi người đang chờ đợi lại không xuất hiện mà lại nhìn thấy một cảnh tượng khác khiến cho bọn họ ngẩn người. Chỉ thấy vẻ mặt của lục triều dương lạnh lùng, một bộ dạng người lạ chớ tới gần. Sau khi mà nhìn chằm chằm đường ngọc sở một lát, thì gật đầu nói, được. Hiện trường ngay lập tức xảy ra một trận xôn xao, ai cũng không ngờ kết quả lại là tràn đầy kịch tính như vậy. Từ chối nữ diễn viên mới nổi ninh nguyên nguyên, nhưng lại nhận lời mời khiêu vũ từ một phụ nữ không quen biết. Người phụ nữ này là ai mà lại có bản lĩnh lớn như vậy? Khách hứa không khỏi đổi dồn ánh mắt về phía đường ngọc sở, quan sát cô. Rồi ngay sau đó có người nhận ra cô Ờ là Đường Ngọc Sở Phóng viên rất được Hoàng Đình xem trọng Chẳng trách Tổng Giám Đốc Lục Lại đồng ý mời khiêu vũ của cô ấy Đường Ngọc Sở quá hạnh phúc rồi đúng không Không ít người đang xỉ xảo bàn tán Ở bên tai nhưng rơi vào tai Của Ninh Nguyên Nguyên lại rất chói tai Lại là Đường Ngọc Sở Người phụ nữ này đi đến đâu Cũng âm hồn không tan Sắc mặt của Tần Mạn Ni u ám gần như rỉ máu hiển nhiên là vẫn còn thù dai Chuyện lúc trước đường ngọc sở chết tiệt bản lĩnh không nhỏ đấy nhỉ cảm xúc của ninh Huyên Huyên không ổn định cô ta nắm chặt nắm đấm tức giận run lên cô ta vừa bị mất mặt đường ngọc sở nhanh như vậy nóng lòng muốn đạp cho cô ta một cước chẳng lẽ tổng giám đốc lục thật sự là rất có hứng thú với đường ngọc sở cố ngọc lam nghi ngờ hỏi một câu tần mã ni cũng không có chút nghĩ ngợi liền bác bỏ không thể nào lục trường dương có thân phận gì người giống như anh ta tiêu chuẩn chọn vợ không nói đến là môn đang hộ đối Thì ít nhất thân phận, tầm nhìn, năng lực làm việc đều ở cùng một đẳng cấp. Mặc dù Đường Ngọc Sở là phóng viên có chút danh tiếng, nhưng dù sao cô ta cũng là một tay săn ảnh, những người nổi tiếng. Cô ta muốn trèo cao để mà trở thành Phượng Hoàng Sao. <cười> Thật là mơ mộng hão huyền. Vậy chúng ta phải làm gì bây giờ? Cô không thấy là cô ta kiêu ngạo như thế hay sao? Không được, phải dạy cho cô ta một bài học, khiến cho cô ta đau khổ một chút. Cô định làm gì? Cô có ý hay nào không? Bên này ba người phụ nữ đang tụ tập chuẩn bị âm mưu, mà bên kia đường ngọc sở lại không phát hiện ra. Thời gian từng chút trôi qua, đảo mắt một cái, cuối cùng cũng đến bữa tiệc khiêu vũ. Người dẫn chương trình bước lên sân khấu, ngữ khí hài hước, nói với khán giả trên sân khấu. Tiếp theo là bữa tiệc khiêu vũ đã được chờ đợi từ lâu. Mỗi người đàn ông sẽ có một bạn nhảy nữ. Xin mời các vị dắt bạn nhảy nữ của mình ra. Nếu như có vị nào mà không có bạn nhảy nữ, Thì mau tìm một bạn nhảy thích hợp tạm thời, nhưng người cuối cùng không tìm được bạn nhảy, miễn cưỡng có thể tìm một người bạn đồng giới làm bạn nhảy. Nhưng mà trước đó, chúng tôi đã mời một vị khách quý tối hôm nay, cũng chính là Tổng Giám Đốc Lục của Hoàng Đình, sẽ nhảy điệu mở màn trước tiên cho chúng ta. Khi mà giọng nói gióng giạc của người dẫn chương trình vang lên, thì có một tràng pháo tay đinh tai nhức óc vang lên trên sân khấu. Dưới cái nhìn chăm chú của vô số sự hâm mộ và đố kỵ, Lục Triều Dương nắm tay đường ngọc sở bước lên sàn nhảy, điệu nhạc chậm rãi vang lên trong không khí, tay của đường ngọc sở chạm nhẹ vào bả vai của lục triều dương, lục triều dương lại nhẹ nhàng ôm eo cô, cả hai nhìn nhau và bắt đầu hòa vào điệu nhạc nhẹ nhàng mà nhảy, ánh đèn chiếu rọi ở trên cơ thể của hai người, tựa như sương bù bao phủ, cô nhìn chằm chằm vào mắt anh, cẩn thận nhìn vào đường nét trên khuôn mặt anh, ẩn sâu trong đôi mắt anh cất dấu một tia dịu dàng, lục triều dương nhìn cô, ngoài mặt thì ánh mắt vẫn là lạnh lùng như cũ. Nhưng mà sâu trong đôi mắt đen láy lại ẩn chứa một tia dịu dàng, khó có thể nhận ra. Sau đó, tiết tấu nhẹ nhàng bắt đầu trở nên nhanh hơn. Nhịp điệu của đôi giày cao gót, bước chân cô càng sống động hơn. Như là có ma thuật, cô khẽ xoay vòng eo duyên dáng, chiếc váy lắc lư theo điệu nhảy của cô, khí chất lạnh lùng trong trẻo mang theo mấy phần quyến rũ, đẹp đến nỗi khiến cho người ta nghè thở. Người đàn ông nắm chặt tay cô, phối hợp ăn ý, mỗi lần tay chân chạm vào nhau, thì càng khiến cho bọn họ kề sát nhau hơn. Mỗi người đều đắm chìm vào khoảnh khắc đó, thậm chí xuất hiện trạng thái ngẩn ngơ. Trai tài gái sắc rất xứng đôi, rõ ràng là hai người này chỉ là bạn nhảy tạm thời, nhưng mà dường như không có từ ngữ nào đủ để diễn tả, cặp đôi ở trước mắt, cứ như thể hai người bọn họ là trời sinh một cặp. Mọi người đều ngạc nhiên trước cảnh tượng này. Ngay lúc đó, bản thân của đường Ngọc Sở cũng đang nghĩ, đã rất lâu rồi, cô không được đẹp như vậy. Cô muốn khắc sâu cảnh tượng này vào trong đầu Cho dù là tương lai có giả đi Cô chậm chạp cũng không quên được Bản nhạc kết thúc Khi mà nốt nhạc cuối cùng rơi xuống không trung Mọi người như bừng tỉnh sau cơn mơ Tiếng vỗ tay lại như sấm Một lần nữa vang lên một hồi Phu nhân nhảy thật sự là không tệ giữa tiếng ồn ào Lục triều dương nói vào tai cô bằng âm thanh Mà chỉ có hai người mới có thể nghe thấy Đường Ngọc Sở ướn ngực cười đắc ý à, Đương nhiên Nhà họ đường tuy không bằng nhà họ lục Nhưng mà từ nhỏ em cũng đã từng tham gia các lớp học nghi lễ của vũ đạo, hơn nữa là thành tích cũng không tệ. Anh thấy rồi, còn chưa thỏa mãn, sau này điệu nhảy của phu nhân chỉ thuộc về một mình anh thôi đấy. Anh bá đạo tuyên bố chủ quyền của mình, không cho phép người khác xâm phạm. Đừng ngọc sở rất sảng khoái gật đầu, được thôi, nhưng mà để công bằng, điệu nhảy của anh chỉ có thể thuộc về một mình em đấy. Đối với anh, trong lòng cô bắt đầu có một phần từ bá đạo quấy phá, tùy em. Lục Triều Dương cũng không có chút do dự mà trả lời. Sau đó hai người tách nhau ra, cúi chào nhau một cách lịch sự, giống như là hai người bạn tôn trọng nhau. Một giờ sau sẽ về đến nhà. Lúc đó phu nhân có thể kiếm cớ ra ngoài trước hay không? Anh sẽ ở dưới lầu đợi em đấy. Được ạ. Đừng ngọc sợ gật đầu. Có chút tiếc nuối nói. Thật đáng tiếc. Ngày đẹp nên là rượu ngon. Nếu không phải là địa điểm không thích hợp, thật sự là muốn cùng Triều Dương uống hai ly. Em có thể uống ở đây. Anh sẽ ở chỗ của em để em có thể nhìn thấy kính rượu em. Ừ. Sau khi mà lục triều dương tách ra, đường ngọc sở vui vẻ trở về bên cạnh tống an kỳ. Tống an kỳ giơ điện thoại di động lên nháy nháy mắt với cô nói. Đường ngọc sở, vừa rồi tớ đã quay lại đoạn video khiêu vũ của cậu và tổng giám đốc lục nhà cậu đấy. Cậu có muốn xem không? Ánh mắt của đường ngọc sở nhất thời sáng lên. Thật sao? đương nhiên là muốn rồi. Nhanh gửi đến điện thoại cho tớ. Không thành vấn đề. Tính cho cậu một cái giá hiếu nghị. Một cái video này 3 triệu được không? Mẹ kiếp, không vui liếc cô một cái, Đường Ngọc Sở đưa điện thoại cho cô, bảo Tống An Kỳ nhanh chóng gửi qua, sau đó cầm lấy hai ly rượu từ trong tay, người phục vụ bên cạnh nói, ly rượu này coi như là phần thưởng, không cần trả tiền. dù sao cậu cũng là vợ tổng giám đốc Hoàng Đình, thật quá keo kiệt. Tống An Kỳ bĩu môi nhưng vẫn là ngoan ngoãn gửi video đến điện thoại của cô. Đường Ngọc Sở nhấp một ngụm rượu, cười với Tống An Kỳ, không có tìm cậu tính phí xâm phạm quyền hình ảnh cá nhân đã là tốt lắm rồi, còn dám dọa dẫm tớ. Sau khi hai người trò chuyện với nhau xong, thì Đường Ngọc Sở cảm thấy trong người có hơi mệt mỏi, choáng váng, cô liền muốn đi tới nhà vệ sinh để mà rửa cái mặt cho nó tỉnh táo trở lại. Ngay sau đó, cô vừa vào trong nhà vệ sinh, không xong rồi, trong lòng của Đường Ngọc Sở thầm kêu lên một tiếng, cô phát hiện có người khóa cửa lại từ bên ngoài, mà cô chỉ nghe thấy tiếng bước chân dồn dập. Người bên ngoài là ai? Các người muốn làm gì? Thả tôi ra! rầm rầm rầm. Đường Ngọc Sở vừa sợ lại vừa tức giận gõ gõ cửa. Cô vừa dùng lực lập tức cảm giác trời đất quay cuồng. Hiển nhiên vừa rồi cô rửa mặt không những không tỉnh táo mà ngược lại có tác dụng chậm của rượu càng ngày càng nặng. Hơn nữa lúc nãy cô cố gắng xô và cạy cửa sức lực của cô cũng đã càng ngày càng yếu đi. Nhưng người ở bên ngoài không có ai trả lời cô. Đường Ngọc Sở chưa từ bỏ ý định tiếp tục gõ cửa. Thả tôi ra ngoài. Các người là ai? Rốt cuộc muốn làm gì? Cứ chờ đợi đây đi. Lúc này, một giọng nói lạnh lẽo vang lên từ đỉnh đầu. Đường Ngọc Sở cảm giác ngẩng đầu lên thì thấy một chậu nước lạnh ào ào đổ xuống từ phía trên. Đường Ngọc Sở kêu lên sợ hãi. Cả người ướt nhẹp, dáng vẻ vô cùng chật vật. Trong lúc mơ màng, còn nghe có người đang nói chuyện ở bên ngoài. Đi mau, đừng để người khác phát hiện. Có lẽ cô ta không có chuyện gì chứ. Có thể là có chuyện gì được. Dù sao chỉ là nhốt một lúc thôi. Chết làm sao được. Đi nhanh đi, thừa dịp không có người đến. Hai người nói xong thì nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Này, thả tôi ra ngoài. Đường Ngọc Sở tiếp tục gõ cửa, nhưng mà bên ngoài lại vang lên tiếng đóng cửa. Phòng vệ sinh bị khóa cửa, lại còn để lại một bảng hiệu đang sửa chữa ở trước nhà vệ sinh. Lần này đường Ngọc Sở đúng là gọi trời không thấu, kêu đất chẳng thưa. Còn thê thảm hơn là tác dụng chậm của rượu hoàn toàn đang phát huy. Tầm nhìn trước mắt bắt đầu trở nên mông lung, cả người cô giống như có thể bay lên bất cứ lúc nào. Đường Ngọc Sở liên tục không nhận được lời đáp cũng có thể dựa vào trên tường để mà nghỉ ngơi một lát. Lúc này trong sảnh tiệc, sau khi mà đường Ngọc Sở rời đi mấy phút sau, Lục Triều Dương mới phát hiện cô không có ở đây. Con người lạnh lẽo nhìn thoáng qua sảnh tiệc một cái, sau đó dừng lại trên người Tống An Kỳ. Cách đó không xa anh cất bước đi qua đó. Ngọc Sở đâu? Hả? Tống An Kỳ bất ngờ bị hỏi chuyện này nên là hơi hoảng sợ, vội vàng lấy lại tinh thần nói. Thì ra là Tổng Giám Đốc Lục Ngọc Sở vừa mới đi vệ sinh vẫn chưa trở về, nhưng mà chắc là sẽ nhanh thôi. Anh có thể chờ cô ấy ở đây. Cũng được, cô làm việc của mình đi. Không cần để ý đến tôi đâu. Lục Triều Dương nói xong thì thật sự đứng ở đó. Tống An Kỳ cũng không nói gì. Cô biết đường Ngọc Sở và Lục Triều Dương kết hôn bí mật. Nếu biểu hiện quá thân mật thì chắc chắn sẽ có người phát hiện ra manh mối. Nhưng mà đường Ngọc Sở đi đúng là hơi lâu thật. Khoảng hai mươi mấy phút trôi qua vẫn là không thấy bóng người đường Ngọc Sở ở đâu. Lục Triều Dương cũng chú ý tới, anh thỉnh thoảng nhìn lướt qua đồng hồ, kết quả hơn 10 phút sau, Đường Ngọc Sở vẫn là không quay trở lại. Lục Triều Dương nhíu chặt lông mày lại, anh nhớ lúc nãy cô gái nhỏ cô uống rượu, anh cũng có chút không yên tâm, chỉ có thể đi tới nói với Tống An Kỳ, "Cô có thể giúp tôi đi xem Ngọc Sở hay không? Đến bây giờ cô ấy vẫn chưa quay lại. Sao lại đi lâu như vậy chứ?" Tống An Kỳ nhíu mày, vội vàng bỏ chuyện ở trong tay xuống gật đầu, "Tôi đi xem một chút." Đường Ngọc Sở ở trong phòng vệ sinh một lúc lâu, Vẫn không có ai đáp lại. Lúc này trừ khi có người phát hiện. Nếu không thì cho dù có đến rách cả cổ họng cũng vô dụng. Nhưng mà cô bị nhốt ở đây 30 phút. Rượu hoàn toàn phát huy tác dụng. Làm cho cô không phân biệt được Đông Nam Tây Bắc. Đường Ngọc Sở vốn định muốn ngồi như vậy. Nhưng mà thời gian dần trôi qua. Cô phát hiện cứ chờ như vậy không phải là cách. Ai biết khi nào mới có người phát hiện cô bị nhốt ở bên trong chứ. Đường Ngọc Sở suy nghĩ. Miễn cưỡng chống đỡ thân thể. Nhìn xung quanh một vòng. Cuối cùng tầm mắt của cô dừng lại ở tấm ngăn ở phía trên. Chỉ cần bò lên đó rồi vượt tấm ngăn là có thể đi ra ngoài được. Sau khi mà cô hạ quyết tâm, thì cô sách váy lên, cởi giày cao gót, lập tức đứng lên nắp bồn cầu. Cả người lung la lung lay, bắt đầu trèo lên giống như là dẫm lên mũi dao. Lúc đầu đương nhiên là không thuận lợi, liên tục trượt xuống mấy lần, nhưng mà không nghiêm trọng. Đến đùi cũng có mấy chỗ bầm tím, đau đớn đến làm cho lý trí của cô tỉnh táo hơn một chút. Nhưng mà tác dụng cồn vẫn là không thoát ra ngoài Cô may Mấy lần thử Cuối cùng cô cũng bò lên được trên tấm ngăn Độ cao này nói cao không cao Nói thấp cũng không thấp Hơn nữa trên mặt đất còn có nước Nếu cô nhảy xuống thì có lẽ sẽ hơi nghiêm trọng Cô thật sự là không dám làm vậy Đúng lúc này Đường Ngọc Sở nghe thấy tay cầm của cửa phòng nhà vệ sinh Đang có người vạn từ bên ngoài Tiếng kêu rất nhỏ Cô sợ hãi trượt tay một cái Sau đó cả người không cẩn thận mà té xuống Ẩm Cú ngã này làm cho đường Ngọc Sở tỉnh táo lên không ít. Cô hít một hơi, hiển nhiên là ngã xuống rất đau. Nhưng cô lại bất chấp đau đớn, vội vàng, kêu về phía cửa. Bên ngoài có người không? Mở cửa cho tôi với. Mở cửa. Ngọc Sở, Tông An Kỳ nghe thấy tiếng động ở bên trong thì ngẩn người, vội vàng la lớn. Ngọc Sở, cậu bên trong sao? Nếu đúng vậy, cậu có thể kêu lên một tiếng. An Kỳ, tớ ở đây, tớ ở đây. Mau giúp tớ mở cửa, có người nhốt tớ ở bên trong. Đường Ngọc Sở mừng rỡ, vội vàng kêu lớn, "Tống An Kỳ ở ngoài cửa." Tống An Kỳ nghe vậy, không khỏi tức giận, "Tớ nói mà, cậu đi vệ sinh lâu như vậy thì ra là có người nhốt cậu ở đây." Ngọc Sở, "Cậu không sao chứ? Cậu đừng lo lắng, tớ đi tìm chìa khóa cho cậu, để thả cậu ra." "Ừ, được." Đường Ngọc Sở cảm động đến nước mắt rưng rưng, Tống An Kỳ đi nhanh, tới cũng rất nhanh. Đường Ngọc Sở không chờ bao lâu thì bên ngoài nhanh chóng vang lên tiếng mở khóa. Cửa nhanh chóng được mở ra sau đó bóng dáng nhanh chóng chạy vào, người tới nhìn thấy Đường Ngọc Sở ngã trên mặt đất thì không nhìn được, hít một hơi khí lạnh. "Ông trời ơi, Đường Ngọc Sở, sao cậu lại biến thành như vậy?" Tống An Kỳ che miệng nói. Đường Ngọc Sở đúng là không phải chật vật bình thường đâu. Bộ lễ phục thì ướt đẫm, tóc tai thì lộn xộn, trên đùi còn bầm tím. "Cậu đã đến rồi, An Kỳ." Đường Ngọc Sở cười cười với cô, cố gắng giả vờ như không sao, nhưng mà khi cô nhìn người đàn ông bên cạnh Tống An Kỳ, thì nụ cười bỗng cứng lại. Triệu Dương Giọng cô hơi run run, sắc mặt tái nhợt mang theo chút yếu ớt, làm cho người ta nhìn thấy thì cảm thấy đau lòng. vẻ mặt của Triệu Dương không thay đổi, quan sát đường ngọc sở, trong con người lạnh lẽo tràn đầy cơn bão lốc. Anh đi tới trước mặt cô, chậm rãi cởi áo khoác, rồi ngồi xổm ở trên người cô. Đừng sợ, anh đưa em về nhà. Anh nhẹ nhàng nói hai chữ, sau đó tay bế ngang cô lên từ dưới đất. Đường ngọc sở vẫn còn hơi say, bản thân cũng không có nhiều sức lực. Cho nên ngoan ngoãn dựa vào lòng anh Trong hơi thở đặc biệt của anh Và nhiệt độ quần áo ấm áp Truyền đến trên người cô Cái cảm giác yên tâm này lập tức tràn vào trái tim cô Cơ thể của cô bắt đầu run rẩy Bởi vì lạnh cũng bởi vì nghĩ mà sợ Mấy năm nay Tuy rằng cô ở trong tối đấu với cố Ngọc Lam Nhưng mà từ trước đến nay Cô vẫn là không sợ cái gì Nhưng mà khi cô say Bị người ta nhốt ở trong phòng vệ sinh Còn bị rội một chậu nước lạnh Cảm giác đó làm cho cô hoàng sợ bất lực Làm cho lòng người không khỏi trở nên yếu đuối Lục Triều Dương có thể cảm giác cô đang run rẩy, Anh cúi đầu xuống thì thấy sắc mặt của đường Ngọc Sở cực kỳ tái nhợt Cơ thể rút vào lòng anh Có vẻ như là vô cùng yếu ớt Lục Triều Dương không nói chuyện Cánh tay nắm chặt lại Ôm đường Ngọc Sở xoay người đi ra ngoài Tổng giám đốc Lục Ngọc Sở không sao chứ Cô cần gọi xe cấp cứu không Tống An Kỳ tràn đầy lo lắng đi theo phía sau Không sao tôi đưa cô ấy về nhà cô giúp tôi đi tìm lục thanh chiêu nói với cậu ta điều tra ai đã làm chuyện này tối hôm nay vẻ mặt của lục triều dương rất khủng bố con ngươi đen nhánh tỏa ra hơi thở hủy diệt giống như là ác ma ai nhìn thấy cũng vô cùng hoảng sợ tống an kỳ nhìn thấy thì sợ hãi vội vàng gật gật đầu được sau khi lục triều dương đưa đường ngọc sở rời khỏi bữa tiệc thì chạy thẳng về nhà ý thức của đường ngọc sở mơ hồ ánh mắt hơi say trên người ướt đẫm xấu hổ cọ cọ vào người của lục triều dương Lục Triều Dương không quá để ý. Sau khi mà anh ôm cô về phòng, vốn định thả cô lên giường, nhưng mà kết quả bước chân lại chuyển hướng đi tới phòng tắm. Bà xã tắm rửa sạch sẽ trước đã. Lục Triều Dương đặt Đường Ngọc Sở trên nền nhà tắm, anh nhẹ nhàng nói một câu muốn xoay người giúp Đường Ngọc Sở mở cửa. Hai chân của Đường Ngọc Sở vừa mới chạm đất thì lảo đảo ngã xuống bên cạnh. Lục Triều Dương nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy, phát hiện hô hấp của cô nặng nề, ngụy rượu thổi vào mặt anh, cả người lung la lung lay, đứng cũng không vững. Bà xã, em có ổn không? Lục Triều Dương ôm eo cô, có chút lo lắng hỏi. Hai mắt của đường ngọc sở hơi mở, hình ảnh ở trước mắt mông lung, không ngừng chồng lên nhau. Một lúc lâu sau, cô mới thấy rõ người trước mặt. Triều Dương, may là anh đến. Cô thấp giọng nói một tiếng, cả người dựa vào lòng anh, nhìn có vẻ yếu đuối. Lục Triều Dương ôm chặt lấy cô, giọng nói mang theo vẻ anh ấy. Trách anh không bảo vệ em thật tốt. Anh từng nói sau này, sẽ không để cô chịu bất kỳ tổn thương gì. Nhưng hết lần này tới lần khác Để cô bị thương dưới mí mắt của mình Cô nghe thấy anh ái nái Không khỏi lắc lắc đầu Không trách anh đâu Lục Triều Dương sờ đầu cô nhẹ nhàng nói Thay quần áo trước em hơi say Cần phải nghỉ ngơi Nhưng đầu em choáng váng muốn đi ngủ Đường Ngọc Sở lắc lắc đầu như trống bỏi Làm nũng giống như là chơi xấu Cả người của em ướt đẫm Nên là sẽ bị cảm Lục Triều Dương kiên nhẫn dịu dàng nói Đường Ngọc Sở nghe vậy thì không khỏi nghiêng đầu nhìn anh Cười Vậy, Triều Dương muốn tắm chung với em không?" Lục Triều Dương ngẩn ra, "Tắm chung. Anh không muốn tắm thì em cũng không tắm." Đường Ngọc Sở nói thầm một tiếng, thuận tiện dựa vào trong lòng của Lục Triều Dương, đầu cọ cọ thì một vị trí thoải mái rồi bất động. Lục Triều Dương bị cô gái nhỏ chơi xấu, dựa vào lòng mình, tâm trạng vốn u ám bỗng nhiên biến mất đi không ít. "Bà xã tắm là được, nếu không thì anh cũng không dám đảm bảo mình sẽ kiềm chế được." Giọng của Lục Triều Dương trầm thấp gợi cảm nghe có chút trêu người khác. Anh ôm Đường Ngọc Sở vào trong bồn tắm, điều chỉnh nước ấm, bắt đầu mở nước vào bồn tắm. Đường Ngọc Sở dãy dụa ngồi trong bồn tắm, định đứng lên, ngồi xuống. Lục Triều Dương đưa tay ấn cô ngồi xuống bồn tắm, sau đó anh ra khỏi phòng tắm, đến tủ quần áo, lấy một bộ đồ ngủ cho Đường Ngọc Sở rồi quay lại. Nước ở trong bồn tắm dâng cao, Đường Ngọc Sở ngồi trong bồn tắm, quần áo trôi nổi trong nước. Cởi quần áo không? Lục Triều Dương nhìn Đường Ngọc Sở lười biếng dựa vào trong bồn tắm thì cảm thấy thú vị, không khỏi cười hỏi, cởi quần áo. Đường Ngọc Sở chớp chớp mắt, cúi đầu nhìn quần áo của mình, rút cuộc lúc này hai má chợt lại đỏ ửng lên. Ồ, được. Hai tay của cô bắt đầu cởi lễ phục ở trên người mình, nhưng mà nửa ngày cũng không cởi được. Bà xã không thể cởi như vậy được. Lục Triều Dương nhìn đến buồn cười, dứt khoát chủ động cởi quần áo giúp cô khi mà lễ phục hoàn toàn được cởi ra, cảnh xuân đang ngâm mình trong bồn tắm cũng hoàn toàn xuất hiện trước mắt anh. Cơ thể trắng nõn mềm mại, bọt nước chiếu rọi có chút lóa mắt, nước ấm vừa đủ làm cho làn da của cô ửng đỏ lên màu hồng, nhìn có vẻ mềm mại mê người. Hoa sen mọc lên từ nước trong, thiên nhiên không cần phải tạo hình, tự nhiên là vẻ đẹp hoàn mỹ nhất. Cảnh xuân xinh đẹp trước mắt, lục triều dương luôn có sức chịu đựng kinh ngạc, trong mắt bỗng dưng nổi lên ngọn lửa bụng nhỏ hiếm khi lại xuất hiện sự kích động mà lúc lục triều dương đang cố gắng kiềm chế ngọn lửa trong lòng đường ngọc sờ ngồi bên trong bồn tắm lại nghiêng đầu ánh mắt mê ly nở nụ cười làm say lòng người em muốn tắm chung với triều dương cô đưa tay hất nước ở trong bồn tắm lục triều dương ngồi xổm ở bên cạnh bồn tắm nên không tránh kịp cả người ướt nhẹp hai mắt của lục triều dương dừng lại nhìn người trước mặt khản giọng nói bà xã em nghĩ cho kỹ hiện tại hối hận còn kịp Đường Ngọc Sở nghiêng người về phía trước, đôi tay ôm lấy cổ anh, hơi thở như Hoa Lan nói. Không hối hận. Lục Triều Dương hít một hơi thật sâu, nhìn chằm chằm cô. Sau một lúc lâu anh mới hạ quyết tâm, kéo hai tay của cô ra, đứng dậy, cởi quần áo, quấn khăn tắm, bước vào trong bồn tắm. Hai người không phải là lần đầu tiên thẳng thắn với nhau, nhưng có lẽ là bởi vì bầu không khí, nên trong phòng tắm như có như không tỏa ra hương vị tinh tế. Đường Ngọc Sở sai không nhẹ, không nặng. Miễn cưỡng giữ chút lý trí, người đàn ông trước mắt có dáng người hoàn mỹ đến mức không thể so sánh với siêu mẫu thế giới. Dưới ánh đèn chiếu lên người của anh, tỏa ra một loại gợi cảm mê người. Hai má của Đường Ngọc Sở nóng bỏng, dưới tác dụng của cồn cơ thể, cô lại chủ động vươn tay ra ôm lấy cổ anh, rồi đưa miệng nhỏ tới. "Triệu Dương, anh còn nhớ những lời em nói trước đó không? Đến khi em chuẩn bị xong sẽ cho anh." Em cảm thấy em đã hoàn toàn chuẩn bị xong rồi, chính là bây giờ. Cô vùng về hôn môi anh, tiếng của cô lẩm bẩm giống như mang theo sự hấp dẫn truyền vào lỗ tai anh. Lục Diểu Dương chấn động đẩy cô ra, anh còn chưa kịp mở miệng thì Đường Ngọc Sở đã bịt miệng anh lại. "Trước tiên anh nghe em nói hết đi có được không?" Giọng nói của cô nhẹ nhàng mà lại dịu dàng, làm cho người khác không suy nghĩ đến chuyện từ chối. Anh gật đầu, ánh mắt thâm thúy nhìn chằm chằm vào cô, dường như đang có một cơn bão bị đè nén từ lâu. Đường Ngọc Sở tin tưởng Chỉ cần mình không cẩn thận mà nhóm ngọn lửa kia lên. Vì vậy chào đón cô chắc chắn là một sự kiện nhiệt tình như rời núi lấp biển. Gò má của cô nóng bỏng, vẻ mặt mang theo một chút ngượng ngùng mà nói. Vốn là em cho rằng em rất khó sẽ để ý đến một người. Cho nên là lúc ban đầu kết hôn là do em nóng giận. Tùy hướng mà thành. Nhưng mà theo thời gian mỗi một ngày trôi qua, em phát hiện em không có cách nào khống chế lòng mình được. Nó càng ngày càng để ý đến anh. Cuối cùng sẽ bởi vì một vài lời nói hoặc là một vài cử chỉ của anh mà làm trái tim đập nhanh lên. Bùi Hằng phúc đã từng chiếm một mức độ vô cùng lớn ở trong lòng của em. Nhưng mà bây giờ em cực kỳ khẳng định trong lòng của em đã không còn vị trí của anh ta nữa. Chỗ này của em, cô chỉ vào vị trí trái tim nói với Lục Triều Dương. Ở đây chỉ còn lại một mình anh. Em có thể xác định được em yêu thích anh cho nên em mới có thể muốn cùng anh sống hết cả cuộc đời. Trước đó đều là do anh luôn kiềm chế bản thân. Bây giờ em rốt cuộc cũng có thể trao cho anh trọn vẹn con người của mình. Em nguyện ý giao mình cho anh. Anh có chấp nhận không? Anh có chấp nhận không ư? Khi mà một cô gái chủ động nói ra lời nói này, bạn có thể tưởng tượng được là cô ấy cần phải can đảm bao nhiêu không? Nếu như là bình thường, đường học sở căn bản cũng sẽ không thể nào nói ra nhiều lời nói tình cảm như vậy. Nhưng mà tối ngày hôm nay, hình như là cô cố ý lấy cớ say rượu cho nên nói toàn bộ suy nghĩ ở trong phòng của mình ra. Cô dùng phương thức trực tiếp nhất nói cho Lục Triều Dương biết rằng mình đã chuẩn bị rất kỹ càng, giao toàn bộ mình cho anh. Anh có chấp nhận không? Chấp nhận toàn bộ con người của em không? Trong phòng tắm lại xuất hiện sự yên tĩnh ngắn ngủi. Lục Triều Dương im lặng lắng nghe. Sau một hồi khá lâu anh mới nâng gương mặt của cô lên nhẹ giọng cười nói Anh đã chờ cái ngày này lâu lắm rồi chỉ cần em đồng ý, anh đều chấp nhận hết tất cả những gì của em. Dứt lời, anh bá đạo ôm cô. Mùi hương của cô thật ngọt, trong miệng lại tràn ngập mùi rượu, khiến cho người ta mê say. Đầu của đường ngọc sở vốn hơi hỗn loạn, lúc này lại càng trống rỗng hơn. Cô có thể cảm nhận được không khí ở trong phổi của mình, rất nhanh liền bị hút sạch, hô hấp bắt đầu trở nên rồn rập. Thế là kiềm lòng không đặng. Đường ngọc sở thuần túy dựa vào bản năng của mình mà phối hợp. Hành động vô thức này rất nhanh, làm cho người đàn ông không thể nào mà khống chế được khát vọng. Anh khao khát có được cô, có được mọi thứ của cô. Ngày mai xin nghỉ phép ở công ty đi." Giọng nói của anh khản khàn, ôm cô ra khỏi bồn tắm, đi đến bên giường ở trong phòng. "Tại sao vậy?" Đừng Ngọc Sở ngượng ngùng không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của anh, giọng nói mềm nhũn làm cho người khác phải mê muội. Lục Triều Dương đè cơ thể mình, rồi nhẹ nhàng nói, "Bởi vì anh sợ ngày mai em sẽ không bước xuống được khỏi giường." Bởi vì lời nói của anh mà Đừng Ngọc Sở xấu hổ đến nỗi không muốn gặp người Đêm nay cô hoàn toàn giao phó mình cho anh, anh chiếm hữu cô từng tấc từng tấc một, khiến cho cô làm như thế nào cũng không thể ngăn được nước mắt. Anh dịu dàng trấn an bên tai của cô, từng chút từng chút hòa vào tâm hồn của cô, thật lâu vẫn là không tiêu tan. Tối hôm nay, Đường Ngọc Sở mệt mỏi gần như mở mắt không ra, trong ý thức mơ mơ màng màng, cô chỉ biết là có một cơ thể ấm áp luôn ôm cô vào trong ngực, mang đến cho cô sự ấm áp vô hạn. Hôm sau Đường Ngọc Sở tỉnh dậy từ trong ngực của Lục Triều Dương Nhìn thấy lồng ngực rán chắc của người đàn ông ở trước mắt Cô hơi hốt hoảng Trong đầu xuất hiện cảnh tượng ngày hôm qua Một cách đứt quãng Người đàn ông thở dốc, Giọt mồ hôi nóng hổi Còn có những hình ảnh khiến cho người ta cảm thấy xấu hổ nữa Đường Ngọc Sở cũng không hề hối hận Vì quyết định của mình Đối với cô bây giờ mà nói Lục Triều Dương là tất cả tương lai của cô Cô sẽ không còn cô đơn một mình Cô đã có chỗ dựa để mà mình dựa vào Đường Ngọc Sở chỉ là thủ thị ấm áp với Lục triều Dương cả một ngày, tắt điện thoại cũng cắt đứt tất cả tin tức về thế giới bên ngoài. Nhưng mà cô lại không biết, ngày hôm nay thế giới ở bên ngoài đã lật trời rồi. Sáng sớm ngày thứ ba, cuộc họp thường niên của thời Thụy, Đường Ngọc Sở trở lại với công ty làm việc như ngày thường. Kết quả Tông An Kỳ vô cùng lo lắng mà xông lại nói với cô rằng, Đường Ngọc Sở, cậu đã gây ra họa lớn rồi. Tôi gây họa lớn gì? Đường Ngọc Sở mờ mịt không hiểu. Trong lòng tự nhủ lúc này, mình mới đến công ty, còn chưa có làm chuyện gì hết mà. Hai, từ cậu xem Facebook của cậu một chút đi. Tống An Kỳ thở dài, biểu cảm có chút đông cứng. Đừng ngọc sở tò mò nhìn cô ấy một chút, vội vàng mở Facebook ra. Vừa nhìn một cái, cô liền giật cả mình tại chỗ. Cô chỉ thấy là bài viết đầu tiên trên Facebook của mình có nội dung là Lục Triều Dương, ông chồng quốc dân, ảnh chụp chính diện tại hiện trường, đẹp trai quá đi thôi. Hai hàng chữ ở phía dưới này còn kèm theo hai tấm hình của Lục Triều Dương. Rất nhanh, Đường Ngọc Sở liền nhận ra đây là bức ảnh chụp trong bữa tiệc họp mặt thường niên tối hôm đó. "Đây là chuyện gì vậy?" Sắc mặt của Đường Ngọc Sở hơi thay đổi một chút. "Thì là như vậy, cậu đã thấy rồi đó, sáng sớm ngày hôm trước cậu đăng ảnh chụp của tổng giám đốc Lục lên Facebook, sau đó ở trên mạng liền xôn xao với hàng triệu lượt chia sẻ và bình luận, mấy cư dân mạng rất là hào hứng." Có điều là tất cả những người trong ngành giải trí đều đang chờ xem sự xui xẻo của cậu đó. Tống An Kỳ thở dài, nhìn vẻ mặt không bình thường của đường học sở. Hôm qua tớ vốn muốn nói cho cậu rồi, nhưng mà vẫn cứ không liên lạc được với cậu. Sắc mặt của đường học sở hơi âm trầm. Anh chụp này căn bản không phải là do tớ đăng. Tớ biết không phải là do cậu đăng, nhưng mà bây giờ nói những lời này cũng vô dụng thôi. Trước tiên cậu cần phải nghĩ cách để mà giải quyết những chuyện này. Tống An Kỳ dừng lại một chút. Thận Trọng nói, nếu không thì trước tiên cậu thương lượng cách giải quyết với tổng giám đốc Lục, nhà cậu trước đi. Bây giờ ngoại trừ tìm anh ấy ra thì hình như là không có cách nào khác. Đường Ngọc Sở cười khổ một tiếng, vội vàng gửi tin nhắn qua cho Lục Triều Dương. Triều Dương, chắc chắn là anh đã nhìn thấy bài viết em đang ở trên Facebook rồi có đúng không? Ờ, anh thấy rồi. Ảnh chụp cũng không phải là do em đăng, thận xin lỗi, lại hại anh phải lộ diện trước công chúng. Trong lòng của Đường Ngọc Sở cảm thấy có lỗi. Tác phong của Lục triều Dương từ trước đến nay đều không ổn ảo. Càng không thích làm lộ thân phận của mình ra ánh sáng trước khi anh đã dùng chút thủ đoạn và quyền lực của mình để mà áp chế các bài báo lớn ở trong nước. Những tòa soạn này gần như cũng không dám đăng tin tức liên quan đến anh. Một số trang web tin tức chính thống cũng đã chặn hết tất cả các tin tức về anh. Đối với người ngoài mà nói, Lục triều Dương vẫn luôn là một điều bí ẩn. Nhưng mà bây giờ bí ẩn đã bị phá vỡ, tạo thành một làn sóng lớn trên Internet. Và thủ phạm lại chính là Facebook của cô Trong lúc nhất thời Trái tim của Đường Ngọc Sở Cào cào loạn lên Sự đồ diện của Lục Triều Dương Chuyện này nhất định không phải là trùng hợp Chắc chắn là có người đã đánh cắp Facebook của cô Để mà đăng lên Sẽ là ai đây chứ Mục đích của đối phương làm như vậy Căn bản chính là Muốn trục xuất cô ra khỏi giới giải trí hoàn toàn Bởi vì đắc tội với Lục Triều Dương Vậy thì cơ bản cũng không có duyên với ngành giải trí Nhưng mà hiển nhiên Đối phương đã tính thiếu quan hệ của cô và Lục Triều Dương, mặc dù kế hoạch thất bại, nhưng mà dụng tâm lại cực kỳ hiểm ác. Một chút chuyện nhỏ mà thôi, bà xã không cần phải lo lắng đâu, để anh giải quyết là được rồi. Lúc này Đường Ngọc Sở đang suy nghĩ đủ kiểu, Lục Triều Dương lại gửi một tin nhắn đến nữa. Mặc dù chỉ là một câu ngắn ngủi, nhưng mà lại làm cho Đường Ngọc Sở yên tâm đi không ít. Cô tin tưởng, lấy năng lực của Lục Triều Dương còn có sức ảnh hưởng của Hoàng Đình, chắc chắn là chuyện này sẽ được giải quyết rất nhanh. Mà sự thật cũng y như thế. Trong lúc mà tất cả mọi người đang chờ đường ngọc sở gặp suy xẻo, đột nhiên hai tấm ảnh chụp gây chấn động toàn bộ mạng lưới đã bị xử lý sạch sẽ trong vòng một tiếng đồng hồ ngắn ngủi. Facebook, các tin tức lớn, video, chỉ cần là có liên quan đến tin tức đó thì sẽ bị chặn và gỡ bỏ hết toàn bộ, không để lại một chút dấu vết nào. Sau đó bên phía Hoàng Đình cũng đưa ra câu trả lời thích đáng. Sau khi công ty của chúng tôi và cô Đường thảo luận riêng với nhau, Chứng minh lần xuất hiện vô lý này của Tổng Giám đốc Lục đơn thuần là xảy ra vô ý dưới tình trạng say rượu. Vì vậy với tư cách là người liên quan hợp pháp nhất của anh Lục, tôi không có ý định truy cứu trách nhiệm liên quan. Chỉ là hy vọng cô Đường coi đây là một lời cảnh cáo. Đồng thời tôi cũng mong lấy chuyện này làm ví dụ, hy vọng lần sau đừng có phạm sai lầm như vậy nữa. Nếu không tôi chắc chắn sẽ truy cứu trách nhiệm đến cùng. Mấy câu nói ngắn ngủi thở ơ bỏ qua sơ suất của Đường Ngọc Sở trong chốc lát toàn bộ giới giải trí đều xôn xao. Tất cả mọi người đều cảm thấy Đường Ngọc Sở đã gặp may mắn, lần đầu tiên rơi vào trong tay của Lục Triều Dương vậy mà lại có thể an toàn trở ra. Nhưng mà lại có một bộ phận nhỏ ít lại cảm thấy việc này có chút kỳ lạ. Từ lúc nào mà Lục Triều Dương lại dễ nói chuyện như vậy chứ? Bọn họ đều nhớ rất kỹ, mấy năm trước có một tòa soạn không cẩn thận đã đưa tin liên quan đến Lục Triều Dương, kết quả là ngày hôm sau Tòa soạn đó liền bị đóng băng, cũng biến mất biệt tam biệt tích trong giới kể từ khi đó. Có không ít người đã nhìn ra được một vài manh mối từ chuyện này. Xem ra là mối quan hệ giữa đường Ngọc Sở và Hoàng Đình có chút không đơn giản nha. Có chỗ dựa quả nhiên là rất tốt. Nhìn xong gió mà ai cũng tưởng là kinh thiên động địa, cuối cùng lại được giải quyết ổn thỏa như vậy. Tống An Kỳ cũng không nhìn được mà chật chật lưỡi cảm thán mà nói. Đường Ngọc Sở treo gẹo nhìn cô ấy cậu cũng có thể tìm một chỗ để mà dựa mà tớ cũng muốn lắm chứ bộ nhưng mà tớ đi đâu để mà tìm thấy một chỗ dựa lớn giống như là tổng giám đốc lục nhà cậu đây tống an kỳ trợn mắt nhìn đường ngọc sợ một chút trong lòng tự nói thầm cậu cho rằng cậu đi tìm củ cải trắng ấy hả tùy tiện nói đã có thể tìm được Ừ, cũng đúng nhỉ nhưng mà thật ra thì cậu cũng không cần tìm đâu chờ sau này tớ phát tài rồi thì tớ sẽ làm chỗ dựa cho cậu lấy thân phận bây giờ của cậu cũng để làm chỗ dựa cho tớ rồi Tống An Kỳ cười hì hì một tiếng, chợt nghĩ đến cái gì đó, đột nhiên lại nói: "À đúng rồi, cậu có thể nghĩ được cái bài đăng ở trên Facebook của cậu là do ai đăng hay không? May mắn bây giờ là cậu là bà lục, nếu không thì tớ nhìn sự cố gắng mấy năm nay của cậu cũng sắp bị tin Facebook này phá hủy. Cho nên là chuyện này có làm như thế nào cũng không thể mà bỏ qua như vậy. Tớ cũng đã cẩn thận suy nghĩ rồi, có thể hãm hại tớ như thế ngoại trừ Cố Ngọc Lam thì cũng không còn người nào khác cả." Nhưng mà bây giờ Cố Ngọc Lam xuất hiện ở công ty cực kỳ ít cho nên là chắc chắn cô ta không có cơ hội để ra tay mà người duy nhất có khả năng lời nói phía sau của đường Ngọc Sở. mất hút, ánh mắt như có như không liếc nhìn về phía vị trí của lại Tiểu Lan. Trong đôi mắt cô ẩn chứa sự lạnh lẽo Hình như là cậu nói như vậy cũng có khả năng. Cái con nhỏ đi tiện kia cùng một bộ phận với chúng ta cô ta có thể mở máy vi tính của cậu lên. Hơn nữa bình thường trang web facebook của cậu lại được đăng nhập bởi mật khẩu tự động. Sau một lời nhắc nhở của Tống An Kỳ, đường Ngọc Sở rất nhanh ghi đến điểm mấu chốt ở trong đó. Chính là cô ta chạy không thoát rồi. Đường Ngọc Sở hiếp mắt lại trong đôi mắt xinh đẹp ẩn chứa sự nguy hiểm. Trên mặt của Tống An Kỳ cũng mang theo tức giận. Cái con nhỏ đê tiện kia sống quá yên ổn rồi nên tìm chút phiền phức cho cô ta rồi đó. Thật ra thì so với chuyện này thì tớ càng tò mò hơn vì sao vào cái đêm hôm trước. Ai lại thừa dịp tớ đi vào trong phòng vệ sinh Mà nhốt tớ ở trong phòng vệ sinh Nói đến đây Trên gương mặt của đường Ngọc Sở Bao phủ sự lạnh lẽo. Tống An Kỳ ngẩn người Cậu nghi ngờ chuyện này có liên quan đến lại Tiểu Lan hả Đường Ngọc Sở im lặng trong chốc lát Hơi không xác định mà lắc đầu Tớ cũng không chắc chắn nữa Nhưng mà cho dù không phải là cô ta Thì chắc chắn cũng không thoát khỏi liên quan với Cố Ngọc Lam Tớ nghi ngờ vào tối ngày hôm đó Nhốt tớ ở trong đó Cũng chỉ có Cố Ngọc Lam Cùng với Ninh Nguyên N Hoặc là Trần Mạn Ni cùng nhau hợp sức ra tay. Cậu nói như vậy, đột nhiên tớ lại nhớ đến một chuyện. Chuyện gì vậy? Hai ngày nay không phải là quản lý đã sắp xếp một nhiệm vụ cho tớ là đi theo quay chụp với cả đoàn làm phim sao? Sau đó rất khéo, ở trong đoàn làm phim đó còn có Trần Mạn Ni. Sáng ngày hôm qua từ đến đó, tâm trạng của người phụ nữ đó không có tốt. Sau khi mà nghe ngóng thì mới biết được, ngày hôm qua có khoảng 20 công ty quảng cáo hủy bỏ hợp đồng của Trần Mạn Ni. Trong số đó có rất nhiều đại ngôn của thương hiệu nước ngoài nữa đó. Nói đến đây, trên mặt của Tống An Kỳ hiện ra biểu cảm, cười trên nỗi đau của người khác. Trong lòng của cô ấy, chỉ cần là kẻ thù của Đường Ngọc Sở thì cũng chính là kẻ thù của cô ấy. Kẻ thù gặp xui xẻo, đương nhiên là cô ấy thấy vui không kịp. Đường Ngọc Sở nghe vậy, cũng cảm thấy hơi kinh ngạc. Nói như thế nào thì Tần Mạn Đi cũng là diễn viên nữ tuyến một. Nếu như ép buộc hủy bỏ hợp đồng, ở bên phía công ty quảng cáo, cũng phải chi trả không ít phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Cả 10 công ty quảng cáo đều bị hủy bỏ hợp đồng trong cùng một lúc. Nếu như nói ở bên trong có người âm thầm điều khiển thủ đoạn này, cũng quá là dọa người rồi đó. Ghi đến cái này, trong đầu của đường ngọc sở gần như là lập tức hiện lên bóng dáng của lục triều dương. Có thể làm được một bước này, ngoại trừ anh thì còn có ai nữa? <cười> Mấy cái con nhỏ thối tha kia, người nào cũng không biết trời cao đất rộng. Tối ngày ăn no rồi, dùng sức lực để mà suy nghĩ cách giày vò cậu. Sớm muộn gì bọn họ đều sẽ phải trả giá đắt cho hành động của ngày hôm nay. Trả giá thì đương nhiên phải trả rồi. Chiều nay cậu còn phải đến đoàn làm phim quay nữa đúng không? Đến lúc đó tớ đi chung với cậu. Hai giờ chiều, Đường học Sở đi theo Tống An Kỳ đến điểm quay chụp của đoàn làm phim. Lúc hai người bọn họ đến nơi, các nhân viên ở hiện trường đều bận rộn đến điên cả đầu. Sau khi mà Tống An Kỳ chào hỏi đơn giản, Mấy người quen thì liền lôi kéo Đường Ngọc Sở đến một bên đợi Hình như là trần Mạn Ni vẫn còn chưa đến Nhìn xung quanh một vòng Không tìm được người mà mình muốn tìm Đường Ngọc Sở không khỏi nói thầm một câu Tống An Kỳ gật gật đầu Vừa định nói cái gì đó thì liền nghe thấy Ở bên cạnh có người đang nhỏ giọng thì thầm Mọi người có nghe nói gì không Những chương trình truyền hình thực tế Mà trần Mạn Ni ký hợp đồng ban đầu Đều đã bị rút lại hết rồi Biết chứ chuyện này đã sớm không phải là điều bí mật gì rồi trong giới đang truyền tai nhau ầm ầm luôn đó cũng không biết là cô ta gặp suy sẹo gì đang êm đang đẹp lại tự nhiên biến thải như thế này nghe nói là đã rắc tội với người không nên đắc tội một khi mà cô ta suy sẹo thì ngay cả chúng ta cũng phải chịu tội theo người phụ nữ kia ỉ vào mình là nhân vật nữ chính mà làm mình làm bẩy với mọi người ngay cả đạo diễn cũng không ngoại lệ nếu như mà cô ta lại tiếp tục như thế chỉ sợ rất nhanh không có người nào ký hợp đồng với cô ta nữa Mặc dù hai nhân vật kia đã cố gắng làm cho giọng nói của mình nhỏ lại Nhưng mà lời nói của bọn họ vẫn là lọt vào trong tai của Đường Ngọc Sở và Tống An Kỳ Đối với kết cục của Tần Mạn Ni Hai người bọn họ không bình luận gì Đã cố tình thầm tính kế người khác Vậy thì cũng nên phải chuẩn bị tinh thần Bị người khác trả đũa lại đi chứ Hai người Đường Ngọc Sở và Tống An Kỳ đứng tại chỗ Đợi nửa tiếng đồng hồ Tần Mạn Ni mới khoan thai đi đến trễ Có lẽ là bị chèn ép Trong hai ngải ngắn ngồi, người phụ nữ kia hoàn toàn không có phong thái giống như lúc trước, vẻ mặt phong tình vô hạn cũng trở nên phờ phạc vô cùng. Nhân viên làm việc ở hiện trường nhìn thấy cô ta như thế này, trong mắt của bọn họ đều có sự đồng cảm. Đây chính là quả báo đó. tống An Kỳ nhìn thấy cảnh này, chỉ lắc đầu cười lạnh, sau đó liền nâng camera lên tự mình chụp ảnh hiện trường quay phim. Có lẽ là âm thanh chụp ảnh đã hấp dẫn sự chú ý của Tần mạn Ni. Người phụ nữ kia đột nhiên nhìn về phía bên này. Trong nháy mắt cô ta nhìn thấy đường ngọc sở, khuôn mặt tức giận của cô ta lập tức biến thành thù hận. Đường ngọc sở, cái con đàn bà đê tiện kia. Tần Mạn Ni tức giận mắng to, đồng thời chuyển bước chân đi đến trước mặt của đường ngọc sở, hung dữ đẩy cô một cái. Tốc độ của cô ta thật sự là rất nhanh, nhanh đến mức khiến tất cả người có mặt ở hiện trường, đều không kịp phản ứng lại. Đối với người phụ nữ điên khùng, đột nhiên lại đổi não, đường ngọc sở cũng rất là cảnh giác. Bị đẩy mất trọng tâm, dưới chân lào đảo lui về sau mấy bước. Tần Mạn Ni, cô bị điên cái gì vậy? Tống An Kỳ nhanh tay lẹ mắt, đỡ Đường Ngọc Sở, tức giận trừng trừng nhìn Tần Mạn Ni. Đường Ngọc Sở vội vàng, ổn định lại thân thể, lạnh lùng nói. Tần Mạn Ni, cô là chó hả? Quảng cáo và đại ngôn đều bị rút mất hết, tức giận không có chỗ nào trút. Tùy tiện tìm người cắn lung tung à? Đường Ngọc Sở, cô bớt giả ngu cho tôi đi. Tôi trở thành như thế này còn không phải là do cô hại hả Nếu như không phải là cô kêu người đàn ông kia đối phó với tôi Làm sao tôi lại rơi vào tình cảnh như thế này Vành mắt của Tần Mạn Ni đỏ bừng Cảm xúc nhìn có chút cuồng loạn Người đàn ông đó đường ngọc sở nhướng mày Trong lòng không khỏi nghi ngờ một chút Nhìn cái bộ dạng này của Tần Mạn Ni Hình như là cô ta đã biết Đại ngôn của mình bị rút mất là có liên quan đến cô Người phụ nữ này chẳng lẽ đã biết chuyện là do Lục Triều Dương làm rồi hả Mặc dù là trong lòng cô hơi nghi ngờ Nhưng đường ngọc sở miễn cưỡng bình tĩnh nói. Tôi chả hiểu là cô đang nói cái gì cả. <cười> Sao vậy? Đến lúc này rồi mà còn muốn giả ngu nữa à? Cô đừng nói với tôi là cô không biết người đàn ông cũng đứng cùng với cô vào đêm hôm đó. Cô Ngọc Lam nói là do anh ta đã giúp đỡ cô âm thầm đối phó với tôi. Làm hại tất cả các đại ngôn của tôi đều bị hủy hợp đồng. Tần Mãn Ni cắn răng nghiến lợi, tức giận nói. Trên gương mặt dữ tợn kia còn có chỗ nào có vết tích của nữ thần như ngày thường. Màn đối chọi gai gắt giữa hai người bọn họ đã thu hút sự chú ý của nhân viên ở hiện trường. Khi mà mọi người nghe thế nói như vậy, không khỏi xôn xao, ánh mắt nhìn về phía đường Ngọc Sở cũng đều là không thể tưởng tượng được. Đường Ngọc Sở ngược lại rất bình tĩnh, cô mơ hồ đoán được người đàn ông ở trong miệng của Tần mạn Ni chắc có lẽ là Lục Thanh Chiêu. Suy nghĩ lại một chút, Chiều Dương lại đẩy Lục Thanh Chiêu ra để mà làm bia đỡ đạn. Đường Ngọc Sở âm thầm bật cười ở trong lòng, bên ngoài lại hiện ra vẻ lạnh lẽo thấu xương. Tần mạn đi, cô Ngọc Lam nói cái gì thì cô liền tin cái đó à? Từ lúc nào mà cô lại trở nên nghe lời như thế? <cười> cô cũng đừng quên, người phụ nữ đó và tôi là kẻ thù không đội trời chung. Nói không chừng cô ta chỉ muốn lợi dụng cô để mà chèn ép tôi mà thôi. Hơn nữa, cô cảm thấy cô còn mặt mũi nào để mà đến tìm tôi tính sổ. Tối ngày hôm trước, cô và cô Ngọc Lam làm cái chuyện tốt gì, chẳng lẽ là cô đã quên nhanh như vậy rồi sao? Người ở bên ngoài có thể nghe không hiểu lời nói này của Đường Ngọc Sở Nhưng mà Tần Mạn Ni vừa nghe xong thì liền hiểu Cái gì mà làm gì với cô cơ chứ Đáy mắt của cô ta khẽ lóe lên một cái Có chút trột dạ mà nhìn qua chỗ khác Ngay cả khi thế lúc nãy cũng đã giảm đi mấy phần <cười> Cô đừng có ngậm máu phun người Đường Ngọc Sở Mặc dù là tôi không biết người đàn ông ở sau lưng của cô Rốt cuộc là có thân phận gì Nhưng mà cũng không phải là một mình cô mới có bối cảnh Tôi khuyên cô tốt nhất nên biết điểm dừng. Không thể không nói, lời nói của người đại diện vẫn có chút lực kiểm chế cô ta lại. Suy cho cùng, có thể đến được vị trí ngày hôm nay ở trong giới giải trí, mà kệ là dựa vào cái gì, công sức và cái giá mà cô ta phải trả là thứ mà người khác không thể tưởng tượng được. Ai cũng sẽ không tùy ý lấy tiền đồ của bản thân mình để mà làm trò đùa. Tần Mạng ni cũng không giống như vậy. Đại ngôn còn có thể không nhận thêm, nếu như bị phong phát thì cũng hoàn toàn là tiêu đời rồi. Sau khi đã nghĩ thông suốt lợi và hại ở trong đó, Trần Bán Ly cũng rất nhanh thu hồi lại cảm xúc của chính mình, sau đó hít một hơi thật sâu, hừ lại một tiếng, rồi cũng không dây dưa với Đường Ngọc Sở nữa. Cô ta vừa đi, thì quần chúng vây xem cũng nhanh chóng tản ra. Chờ đến lúc này, Tống An Kỳ mới quan sát Đường Ngọc Sở một chút. Cậu không sao đó chứ? Không có việc gì đâu." Cô lắc lắc đầu. "Ờ, vậy thì được." Tống An Kỳ thở ra một hơi nhẹ nhõm, nhìn không được mà mắng. "Tớ thật sự là không biết." Cái con nhỏ điên khùng kia lại đột nhiên nhào tới. Bản thân tớ cũng không ngờ tới. Nhưng mà nhận phải kích thích lớn như vậy có thể là hiểu được. Đừng Ngọc Sở nhếch miệng, chỉnh sửa lại quần áo, bị lôi kéo lộn xộn của mình, thản nhiên nói. Tống an Kỳ nghe vậy cũng không khỏi bật cười một tiếng. Vậy thì đúng rồi, nhưng mà nhìn cái bộ dạng của cô ta cũng không biết sợ hãi. Mà cậu cũng phải cẩn thận một chút đó. Người phụ nữ này với cả cô Ngọc Lam, độc ác và có trí thông minh bằng không giống nhau lắm đó. Vậy thì tớ cũng không sợ. Cho đến ngày nay, cô đối mặt với kẻ thù chẳng lẽ còn ít hay sao? Nếu như trước đây không bị hãm hại thì cô cũng sẽ không trở nên chật vật như vậy. Bàn về trí thông minh, so ra thì cô cũng không thấp hơn người ta đâu. Nghĩ đến chuyện này, đường ngọc sở cũng cảm thấy bất lực. Không hiểu sao lại có nhiều kẻ thù như vậy. Ngày nào cũng phải đối phó với bọn họ. Cô cũng sắp biết được thuật phân thân rồi. Im lặng một hồi, đường ngọc sở đột nhiên nhớ lại cái gì đó. À mà nè, Không phải là lúc trước cậu đã nói, Tiêu Tiêu muốn trở về à? Sao bây giờ đã trôi qua nửa tháng rồi? Tại sao lại không thấy được bóng dáng của người ấy đâu vậy? Ai biết đâu, nói không chừng là đang trên đường trở về. Chắc là lại đi đến nơi hoang dã nào khác rồi. Tống An Kỳ trợn mắt một cái, đối với cô gái ma ranh kia, hiển nhiên là cũng không có cách nào. Hai người đang nói chuyện, kết quả điện thoại của đường ngọc sở lại vang lên vào lúc này. Cô lấy điện thoại ra nhìn thử. Cái tên ở trên màn hình điện thoại khiến cho cô mỉm cười một tiếng thật đúng là nhắc đến Tào Tháo thì Tào Tháo liền tới liền. Cậu nhanh chóng hỏi xem cậu ấy đang ở đâu. Tống An Kỳ không kịp chờ đợi mà thúi dục. Đường Ngọc Sở gật gật đầu ấn nghe. Còn chưa kịp mở miệng thì một âm thanh rất có lực lấn át tiếng nói nhẹ nhàng của cô truyền đến ở đầu dây bên kia. Ngọc Sở, cậu đang ở đâu vậy? Mau đến cục cảnh sát cứu tớ đi. Tớ bị bắt rồi. Còn chưa dứt lời thì đã vang lên một tiếng bíp điện thoại đã bị tắt máy. Đường Ngọc Sở ngây ngốc một lát. Gương mặt mang theo vẻ bất lực Mà bỏ điện thoại xuống Tình huống là thế nào vậy Tống An Kỳ nhìn cái biểu cảm kỳ lạ của cô Không khỏi nghi ngờ hỏi một chút Tiêu tiêu nói là cậu ấy đang ở đâu vậy Cục cảnh sát Đường Ngọc Sở từ từ phun ra ba chữ Tống An Kỳ trợn mắt há mồm Không phải là cậu ấy vừa về nước ư Tại sao lại bị bắt vậy Tớ cũng không biết nữa Đáng tiếc là còn chưa kịp hỏi Đường Ngọc Sở lắc đầu Chỉ có thể bất đắc dĩ đớ trán thở dài chúng ta vẫn nên là đi thôi, trước tiên xem tình huống như thế nào đã, nếu như mà đến trễ thì đoán chừng cục cảnh sát cũng bị cậu ấy phá hủy mất. Sau khi mà Đường Ngọc Sở và Tống An Kỳ rời khỏi tổ làm phim, bọn họ lập tức chạy đến đồn công an. Vào lúc này, trong đồn công an ở thành phố Bắc Ninh, bầu không khí hết sức ồn ào, không ít cảnh sát mặc đồng phục đi tới đi lui, thỉnh thoảng lại liếc nhìn một vài tội phạm phạm lỗi nhỏ đang ngồi nghe dạy dỗ, tất thảy đều trông có vẻ rất trật tự và nề nếp. Có điều Sau khi có một giọng nói yêu kiều vang lên, bầu không khí ở nơi này đã bị phá tan sạch sẽ. Tôi không quan tâm, nếu như anh không bắt thẳng khốn đó vào đây giam giữ hai ngày, tôi sẽ không đi đâu hết. Giọng nói ấy không lớn nhưng mà vừa khéo lại lọt vào tai tất thải mọi người. Tất cả mọi người có mặt ở đây đều tò mò quay đầu nhìn về phía cô ấy. Chỉ thấy một cô gái xinh đẹp với nước da trắng hồng đang ngồi bên chiếc bàn ngoài sảnh. Cô ấy mặc chiếc đầm liền vừa người đỏ thắm giáng người uyển chuyển của cô ta được bao bọc ở bên trong, cơ thể đầy đạn bốc lửa, trông có vẻ hết sức quyến rũ. Cô ấy đẹp đẽ vô cùng, đôi mắt đan phượng hẹp dài, quyến rũ bẩm sinh, toát lên vẻ đẹp yêu kiều và sang trọng. Có điều, nghe cái giọng điệu của cô ấy là biết ngay tính cách của người này cũng rất nóng nảy Mọi người vừa nhìn thấy cô ấy là ngẩn ngơ, ai nấy cũng tỏ ra kinh ngạc. Nhưng rồi chẳng bao lâu sau, sắc mặt của mọi người lại thay đổi, vốn dĩ ai nấy cũng tấm tắc trước vẻ đẹp của cô ấy. Nhưng bây giờ lại bị thay thế bằng sự ngạc nhiên. Ồ, nếu như không nhìn nhầm, thì chắc người đàn ông trung niên đứng ở trước mặt cô ấy là cục trưởng ấy nhỉ? Chỉ là một cô gái nhỏ nhoi thôi mà, dám ra lệnh cho cục trưởng à? Mọi người lập tức cảm thấy hơi kinh ngạc. Trong lòng thì thầm nghĩ, cô gái này là thần thánh phương nào mà giỏi thế? Có người còn dụi mắt điên cuồng, dường như là không dám tin vào những gì mình vừa nhìn thấy. Ồ, bà cô của tôi ơi! Người ta cũng đã nói rồi, hai người chỉ hiểu lầm nhau mà thôi. Hơn nữa, nhìn anh ta cũng đâu có giống như là có thù hằn gì với cô. Chúng ta đừng có làm lớn chuyện nữa có được không? Cô vừa mới quay lại mà, thôi mau về nhà đi. Cục trưởng dịu giọng dỗ dành, trong lòng lại than khổ không thôi. Chỉ mong sao bây giờ có thể tiễn ma nữ nhỏ trước mắt đi ngay lập tức. Nghe thấy thế, cô gái xinh đẹp ấy, trừng to mắt, giọng điệu có vẻ hết sức ngang ngược. Không được, lời của anh nói không được tính là đúng, phải cho tôi quyết định mới được nếu như hôm nay ông không nhốt anh ta lại. Tôi sẽ vào nhà lao ngồi hai ngày Đến lúc đó tôi muốn xem xem Ông sẽ nói như thế nào với ông cụ Cục trưởng nghe cô ấy nói vậy Trong lòng lại dậy nên nỗi chua chát Ông ta mấp máy môi Vừa định nói chuyện thì đột nhiên lại có giọng nói nhuốm đầy vẻ khó chịu vang lên Ê cô có biết lý lẽ là gì không thế Tôi đã nói rồi Đó chỉ là sự cố ngoài ý muốn mà thôi Cũng có phải là tôi không xin lỗi cô đâu Hơn nữa tôi cũng đã bị cô đánh rồi Mà sao cô cứ không chịu thôi đi vậy Người nói chuyện là một thanh niên tuấn tú, cơ thể cao ráo, có thể sánh bằng người mẫu, gương mặt cũng có vẻ yêu nghiệt, không thua kém gì cô gái ấy. Pha lẫn vài phần ngang ngạnh, vài phần ngông cuồng. Từ cách ăn mặc của anh ta, cũng có thể nhận ra, gia thế của người này là không bình thường chút nào. Nếu như mà đường ngọc sở có mặt ở đây bây giờ, chắc chắn cô sẽ rất ngạc nhiên. Bởi vì anh ta không phải là ai khác, mà là Lục Thanh Chiêu. Và lúc này, Lục Thanh Chiêu cũng hơi bực dọc, trong lòng thầm than xui, sao lại bị gặp phải một cô gái nóng tính như vậy chứ? <cười> anh giảm sỡ tôi, tôi chưa cắt tay anh đi là tốt lắm rồi đấy. còn muốn bình yên rút lui cơ à? mơ đẹp thế? người phụ nữ ấy khịt mũi hử lạnh một tiếng. cô ấy nhìn Lục Thanh Chiêu với ánh mắt oán hận. tôi có cố ý đâu kia chứ? Lục Thanh Chiêu bất lực trợn mắt, anh lầm bầm ở trong miệng. vốn dĩ chiều nay định ra sân bay đón người, kết quả là vì đông đúc quá nên anh bất cẩn, sợ phải ngược của cô gái này, hai người lập tức xung đột với nhau ngay rồi chẳng bao lâu sau hai người bèn bị dẫn đến đây uống trà ai mà buồn quan tâm xem anh có cố ý hay là không cô gái trợn trắng mắt nhìn lục thanh chiêu rồi lập tức quay đầu đi nói chuyện với cục trưởng trung niên tiếp thế nào cục trưởng rốt cuộc là ông có giam anh ta lại hay là không nếu không thì tôi đi vào đây cục trưởng than khổ trong lòng ông không khỏi thầm mắng mỏ cái tay cấp dưới đã bắt ma nữ này vào đây đúng là thứ không có mắt bắt ai không bắt lại đi bắt cái cô gái này Mà trí mạng nhất đến người nhà họ lục cũng bắt luôn vào đây. Hai người trước mặt ông ta, cho dù là ma nữ giữa trần thế hay là cậu ấm ở bên cạnh, cho dù là ai thì ông cũng không thể mà đắc tội nổi. Muốn tiễn hai vị Phật này đi, kết quả ma nữ lại khăng khăng không chịu đi. Nghĩ đến đây, cục trưởng lại thở dài. Đường đường là cục trưởng của một phân khu, sao ở trước mặt hai người này? Mình còn không bằng đồ trang trí nữa cơ chứ? Vào lúc cục trưởng phiền não, không biết hòa giải như thế nào, Đột nhiên có hai tiếng bước chân hối hả vang lên ở phía bên ngoài cửa. Đường Ngọc Sở và Tống An Kỳ chạy vào trong đồn công an. Gần như là vừa nhìn, đã thấy bóng dáng quen thuộc ấy ngay. Hai người nhìn nhau rồi nở nụ cười, vội vàng đi nhanh vào bên trong. Sau khi mà đến gần, đường Ngọc Sở mới gọi một tiếng, tiêu tiêu. Hả? Nghe thấy giọng nói ấy, cô gái được gọi là tiêu tiêu, lập tức quay đầu lại. Mà sự ngang ngược trên gương mặt của cô ấy lập tức tan biến thành mây khói. Cô hết sức bất ngờ và mừng rỡ khi mà nhìn thấy đường Ngọc Sở và Tống An Kỳ lập tức sấn đến bên bọn họ. Ngọc Sở, An Kỳ, rốt cuộc hai cậu cũng đến rồi. Tớ nhớ hai cậu muốn chết. Bọn tớ cũng rất nhớ cậu. Đường Ngọc Sở mỉm cười ôm tiêu tiêu gương mặt lộ ra niềm vui khi mà gặp lại sau một khoảng thời gian xa cách. Đến Tống An Kỳ, cô ấy lại bĩu môi rồi dở ra cái giọng chiêu gẹo. Cách về nước của cậu cũng đặc biệt thật đấy. Không ngờ lại bị bắt vào đồn cảnh sát Là người nào không có mắt mà lại dám bắt cậu thế? Ồ, là cái đồ không có mắt kia kìa. Ngón tay mảnh khẳng của Tiêu Tiêu chỉ về phía sau lưng. Người bị chỉ chính là cục trưởng. Gương mặt giả ngu của ông ta co rút, lúng túng vô cùng. Rốt cuộc là thế nào vậy? Đừng ngọc sở lắc lắc đầu, cảm thấy hơi buồn cười, rồi lại quay đầu nhìn Tiêu Tiêu. Tiêu Tiêu nghe thế thế, lông mày lập tức dựng đứng, cô ấy tỏ vẻ khó chịu. Hồi chiều lúc tớ còn ở sân bay, bị một tên lưu manh xàm sỡ. Tớ tức giận quá nên mới xảy ra xung đột với anh ta, rồi không biết có cái tên hóng hớt nào rảnh chuyện đi báo cảnh sát, tớ mới bị bắt vào đây đấy." Thế à? Khóe miệng của Đường Ngọc Sở co rút, cô cảm thấy hơi buồn cười. Tống An Kỳ ho điên cuồng, cố gắng kiềm chế lại cái cảm giác buồn cười trong lòng mình. Tiêu Tiêu nhìn hai người bọn họ, ánh mắt lộ ra vẻ hờn giận. Đường Ngọc Sở nhìn thế thế, bèn nghiêm túc trở lại, cô ân cần nói, "Bây giờ cái tên Lưu Manh ấy đang ở đâu? Không làm gì cậu chứ?" "Ừm." Ở ngay ở đây nè. Tiêu Tiêu bực bội, trừng mắt nhìn về phía sau lưng, nhìn Đường Ngọc Sở và Tống An Kỳ rồi đưa mắt nhìn về phía cô ấy chỉ. Gương mặt bất đắc dĩ của người kia lập tức đập vào mắt của bọn họ. Đường Ngọc Sở lập tức cứng sở, "Lục Thanh Chiêu à?" Tống An Kỳ tỏ vẻ ngạc nhiên, "Anh ta chính là tên lưu manh đó hay sao?" "Là anh ta đó, sao hả? Cậu quen người này à?" Tiêu Tiêu chớp mắt nhìn hai người họ với cái vẻ ngạc nhiên. Đường Ngọc Sở gật đầu, cô nhìn Lục Thanh Chiêu mà không khỏi buồn cười. Ban nãy nhìn thấy Đường Ngọc Sở xuất hiện ở đây, Lục Thanh Chiêu cũng cảm thấy hơi ngạc nhiên. Có điều nghe bọn họ nói chuyện với nhau, anh ta cũng có thể đoán ra được, người con gái được gọi là Tiêu Tiêu ấy khá thân với Đường Ngọc Sở, lần này bị cô ấy nhìn thấy, anh ta cứ nhấp nhổm ngồi không yên. "Chị dâu, chị đừng có nghe cô ta nói bậy, chuyện giữa em và cô ta chỉ có là chuyện ngoài ý muốn mà thôi. Người như tôi đây, muốn phụ nữ như thế nào mà chẳng được, sao có thể đi sàm sỡ cô ta kia chứ." Lục Thanh Chiêu bĩu môi, vội vàng giải thích cố gắng bảo vệ hình tượng của chính mình. Buồn cười, mặc dù là bình thường anh ta hơi ngang ngược, nhưng mà cũng không phải là cái hạng đàn ông đê tiện có thể đùa bỡn với phụ nữ. Nếu như bị đổ tội danh này lên trên đầu, thì anh ta biết phải lăn lộn thế nào nữa đây? Chị dâu, nghe thấy Lục Thanh Chiêu gọi Đường Ngọc Sở như thế, tiêu tiêu trừng to đôi mắt, cô ấy cảm thấy hết sức bất ngờ. Chuyện gì thế Ngọc Sở? Tại sao cái tên lưu manh này lại gọi cậu như thế? Đường Ngọc Sở nhún vai, Bởi vì anh ta là em chồng của tớ Lục Thanh Chiêu Thế Lục Thanh Chiêu sững sở Uổng công của cô ấy nặng nặc Không chịu buông tha suốt một buổi trời Kết quả hai người lại là người nhà của nhau Mẹ kiếp không đúng Cái tên này không phải là người nhà của mình Sau khi mà ngẩn ra một lúc Cuối cùng Tiêu Tiêu cũng đã bình tĩnh trở lại Cô ấy hừ một tiếng nè tình là em chồng của Ngọc Sở Tôi không tính toán với anh nữa Nhưng mà đừng nghĩ rằng tôi sẽ tha thứ cho anh như thế Nếu còn có lần sau tôi sẽ cắt tay của anh Lời dọa dẫm của Tiêu Tiêu Không hề có sức uy hiếp gì Đối với cậu Lục Thanh Chiêu Bởi thế sau khi mà nghe xong Anh ta dứt khoát bĩu yếu môi Yên tâm đi Tôi đây muốn phụ nữ gì mà không có Lẽ nào lại thiếu cô à Anh Tiêu Tiêu không khỏi cảm thấy tức giận Cái tên khốn khiếp này Nề mặt anh ta mà anh ta lại còn được đằng chân lân đằng đầu ấy hả Chỉ có điều là lần này Không đợi cô nổi cơn thịnh nộ Đường Ngọc Sở đã nhanh tay lẹ mắt kéo cô ấy lại, cô quay đầu sang lườm Lục Thanh Chiêu. Cậu cũng bớt nói vài câu đi. Lục Thanh Chiêu nghe thế thế, bèn cười gượng, anh ta đứng dậy. Được rồi, nếu như chị dâu đã nói thế thì tôi cũng không nói nữa đâu. Sau khi mà nói dứt lời, anh ta duỗi eo, nhìn cục trưởng rồi mỉm cười. Cục trưởng triệu, tôi có thể đi được chưa? Đương nhiên là có thể rồi, mọi người đều có thể đi được rồi. Cục trưởng triệu vội vàng vẫy vẫy tay, trông có vẻ sốt ruột, khiến cho những người bên cạnh cảm thấy hơi cạn lời nhưng mà cục trưởng triệu cứ như là không nhìn thấy gì cả. Rốt cuộc là hai vị Phật lớn ấy cũng đã đi rồi, nếu không phải là địa điểm không thích hợp. Nói không trưởng ông ta còn đốt pháo ăn mừng nữa kia kìa. Một vở hài kịch cuối cùng cũng đã hạ màn. Sau khi mà bước ra khỏi cục cảnh sát, Lục Thanh Chiêu và Đường Ngọc Sở chia tay nhau ở ngoài cửa. Anh ta vừa mới bỏ đi, Tống An Kỳ đã hỏi ngay. Tiếp theo chúng ta phải đi đâu đây? Đường Ngọc Sở trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi mới nói. Đem hành lý của Tiêu Tiêu về trước đã, đến tối thì ba chị em ta đến Thịnh Thế bế cảnh chơi, cũng coi như là làm việc tẩy trần cho Tiêu Tiêu. Thịnh Thế đế cảnh hả? Lâu lắm rồi cũng không đi rồi, được thôi, cứ quyết định như vậy đi. Tiêu Tiêu vắt tay, vui vẻ nhận lời đề nghị của Đường Ngọc Sở. Vào lúc này, cô ấy hoàn toàn không còn vẻ kiêu ngạo giống như lúc ở trong đồn cảnh sát nữa, gương mặt trông có vẻ rất vui vẻ và phóng khoáng. Ba người bọn họ nhanh chóng đem hành lý về, sau khi mà trời sụp tối. Bèn dìu dắt nhau đến thịnh thế bế cảnh Trong thành phố Bắc Ninh Không ít người đã nghe đến danh tiếng Của thịnh thế đế cảnh Đây là một nơi rất xa hoa và đắt đỏ Có đủ các loại hình từ nhà nghỉ Câu lạc bộ, nhà hàng, hoạt động giải trí Những người ra vào nơi này Đều là những người của giới thượng lưu Lúc trước khi tiêu tiêu còn chưa ra nước ngoài Thỉnh thoảng ba người bọn họ Đã đến đây chơi bời Nơi này chứa chan hồi ức ấm áp Của ba người bọn họ Vào lúc này Ba người đường ngọc sở bước vào cửa thịnh thế đế cảnh Nhìn thấy bảng hiệu quen thuộc Cô ấy lại không khỏi mà thở than Lâu rồi cũng không có đến, nhớ ghê Tiêu tiêu đưa chìa khóa cho cậu em giữ xe Cô mỉm cười khoác cánh tay của hai người bạn của mình Nếu nhớ thì vào đi Đứng ở đây làm gì Còn họ đi vào trong thịnh thế đế cảnh Một cách thuần phục Đường ngọc sở bấm thang máy kính Lên đến nhà hàng tầng 11 Ba người vừa xuất hiện đã thu hút sự chú ý của không ít người Ánh mắt của rất nhiều người đàn ông đều trở nên nóng bỏng, gương mặt toát ra vẻ kinh ngạc. Ba người đường ngọc sở chính là người đẹp trời sinh, mỗi người một vẻ. Tiêu Tiêu là người sắc sảo, cô đi đến đâu cũng thu hút sự chú ý của rất nhiều người, nhất là cặp mắt đan phượng xinh đẹp ấy. Sóng nước chảy tràn ở trong mắt tỏa ra sự yêu kiều vô hình, còn đường ngọc sở lại thương đối là nền nã. Gương mặt thanh nhã, đôi mắt trong trẻo như là hồ nước, dung mạo trông có vẻ hồn nhiên và xinh xắn. Cho dù là từ cái nhìn đầu tiên, cô không khiến cho mọi người cảm thấy kinh diễm như là tiêu tiêu, nhưng mà không biết sao mọi người lại cứ dán chặt vào mắt cô. Còn Tống An Kỳ, cô ấy không sắc rào và quyến rũ như là tiêu tiêu, cũng không có dịu dàng nền nã như là đường ngọc sở, nhưng mà cô ấy lại có vẻ đẹp trung tính mà hai người bạn của mình không có. Mái tóc ngắn trông có vẻ nhanh nhẹn, gương mặt xinh xắn, nhìn cô ấy có vẻ tùy tiện, nhưng thật chất lại có nét độc đáo. quyến rũ của riêng mình cô ấy, Nhất là đôi chân dài trắng trẻo của cô ấy Đối với người đàn ông, rất ít người có thể từ chối Ba người đi chung với nhau thì đương nhiên sẽ trở thành cảnh đẹp Hút mắt người khác một cách lạ lùng Chỉ có điều, ba người bọn họ hoàn toàn phớt lờ ánh mắt của những người xung quanh Phục vụ đưa bọn họ đến một chiếc bàn gần cửa sổ Gọi món rồi đợi thức ăn được mang lên trên bàn Khoảng chừng 15 phút sau, các món ăn đã được mang lên đầy đủ ba người vừa mới ăn vừa hàn huyên tâm sự Về những chuyện xảy ra trong mấy năm gần đây Đương nhiên tất thải những thứ xảy ra giữa ba người bọn họ Chuyện của Đường Ngọc Sở lại thú vị nhất Trước giờ Đường Ngọc Sở vẫn luôn không thích Nhắc đến chuyện quá khứ Có điều cô gần như chưa từng giữ bí mật gì Với Tiêu Tiêu và Tống An Kỳ Bởi thế Tống An Kỳ thao thao bất tuyệt Kể về chuyện xảy ra trong vài tháng Chỉ có điều sau khi mà nghe xong Gương mặt của Tiêu Tiêu lập tức ra sầm xuống Hay cho một tên Cố Ngọc Lam, hay cho một tên bùi hẳng phúc, không ngờ lại dám đối xử với cậu như thế. Không sao đâu, dù gì thì tớ cũng không còn để ý nữa rồi. Đường Ngọc Sở nhún vai, tỏ vẻ chẳng sao cả. gương mặt của cô trông có vẻ rất thở ơ. Bây giờ trong lòng cô đã có một người đàn ông khác rồi. Bùi hẳng phúc ấy chỉ còn là người lạ mà thôi. Cậu không để ý, nhưng mà tớ không thể giả vờ như là chưa từng thấy chuyện gì xảy ra được. Sắc mặt của Tiêu Tiêu xa sầm cô ấy nghiêm túc nhìn đường Ngọc Sở người đàn ông lăng nhăng như bùi hàng phúc thì còn dễ đối phó hơn một chút chứ cái tâm địa như cái con ả cố ngọc lam kia vừa thâm độc lại vừa mưu mô nếu như mà không sớm ngài giải quyết thì chẳng biết sau này sẽ còn làm gì cậu nữa đâu cậu là chị em tốt của tớ tớ không thể trơ mắt mà nhìn cậu xảy ra cái chuyện gì được nếu như mà người khác ức hiếp cậu thì tớ sẽ giúp cậu đòi lại công bằng tống an kỳ nghe thấy thế cô không khỏi phì cười à, tiêu tiêu cậu cũng đánh giá ngọc sở quá thấp đấy thủ đoạn phản kích của cậu ấy Cũng cực kỳ là đáng gờm. Con ả của Ngọc Lam đê tiện ấy cũng không có sống được yên. Cậu ấy đâu có yếu ớt chút nào. Đường Ngọc Sở cảm thấy như có dòng nước ấm chảy ở trong lòng cô. Gia thế của ba người bọn họ không giống nhau. Cô là đứa con gái nhà họ đường. Từ nhỏ đã không cần phải lo cơm ăn áo mặc. Nhưng mà cô luôn bị triệu uyển nhan và cô Ngọc Lam chèn ép. Sống không được như ý. Mặc dù Tống An Kỳ không xuất thân cao như đường Ngọc Sở. Nhưng ba mẹ cô ấy đều là quản lý của sản nghiệp. Gia đình cũng được xem như là khá giả, còn Tiêu Tiêu mới thật sự là cành vàng lá ngọc, gia đình cô ấy làm trong quân đội và trong nhà nước, ba mẹ thường xuyên ra nước ngoài công tác. Từ lúc còn nhỏ, cô ấy đã là công chúa được mọi người yêu thương, sống tự do tự tại, có biệt danh là ma nữ nhỏ, mà trước giờ cô ấy đều không để bạn mình bị ức hiếp. Đinh Ngọc Sở không khỏi cảm thấy mũi mình xốn xang, mấy năm nay một mình cô phải gánh chịu biết bao tổn thương. Cũng chỉ có An Kỳ và Thiêu Tiêu thật lòng quan tâm đến cô mà thôi. Đừng học sở cảm động đến mức sụt sùi. Cô ráng giữ cho mình bình tĩnh lại, mỉm cười rồi nói. Các cậu không cần phải ôm đồm nhiều việc như vậy đâu. Bọn họ muốn chơi thì chúng ta chơi cùng bọn họ là được rồi. Cứ coi như là tìm chút niềm vui trong cuộc sống đi vậy. Được rồi, nghe cậu nói thế thì tớ cũng cảm thấy hứng thú. Nếu xét về chuyện chơi đùa thì chẳng ai hơn được tớ đâu. Tớ đảm bảo sẽ chơi đến mức bọn họ không còn sức để mà phản kháng nữa chuyện này được gác tạm lại, Tiêu Tiêu chớp mắt, chợt đổi đề tài, không bàn đến mấy cái chuyện mất hứng này nữa, bây giờ tớ tương đối tò mò về người đã kết hôn với cậu. Anh ấy đối xử với tớ rất tốt. Lúc nhắc đến Lục Triều Dương, ánh mắt của Đường Ngọc Sở dịu dàng như nước, cô cười tủm tỉm, buổi hạnh phúc không có tư cách so bì với anh ấy đâu. Ồ, đánh giá cao đến vậy à? Tiêu Tiêu nhướng mày tỏ vẻ ngạc nhiên, cô biết một khi Đường Ngọc Sở bị thương, cô ấy sẽ khó mà mở cánh cửa lòng ra lần nữa. Trước kia nghe Tống An Kỳ nói cô kết hôn với người lạ, cô ấy còn nghĩ cô bốc đồng quá. Lần sau nếu có cơ hội thì sẽ giới thiệu cho các cậu làm quen. Cậu đừng có lo, tớ biết là tớ đang làm gì mà. Thật ra thì bây giờ tớ rất muốn nói bùi hẳn phúc một câu, cảm ơn anh ta vì lúc đầu đã không lấy tớ. Nếu như anh ta không phản bội cô thì cô đã không gặp được lục triều dương. Mặc dù bây giờ cô cảm thấy tình cảm mình dành cho bùi hẳn phúc không đáng một chút nào, nhưng mà thật lòng vẫn là cảm ơn anh ta. Tống An Kỳ cũng gật đầu đồng ý. Đúng là nên cảm ơn anh ta. Nếu như cái tên cặn bã ấy không phản bội cậu, cậu sẽ không gặp được người đàn ông tốt như là nam thần lục rồi. Nếu đến cả An Kỳ cũng nói thế, thì tớ yên tâm rồi. Tiêu Tiêu thở vào nhẹ nhõm, gương mặt cô ấy ánh lên một niềm vui. Cô cảm thấy mừng thay cho bạn thân của mình. Ba người họ chuyện trò không ít, chuyện trong khoảng thời gian ăn cơm, đợi đến khi mà cơm nước xong xuôi, cũng đã đến 8 giờ tối. Bởi vì đã lâu chưa về nước, Tiêu tiêu hết sức vui mừng khi mà được tụ tập với hai người bạn thân của mình. Cô dứt khoát kéo cả hai người đến câu lạc bộ có tên là Mỹ Ân, trong thịnh thế đế cảnh để mà uống rượu. Trong một gian phòng riêng trong câu lạc bộ, nơi này trang trí hết sức tao nhã, mặt đất được trải thảm cung đình, có đầy đủ các tiết mục, ánh đèn rực rỡ, cực kỳ xa hoa lộng lẫy, đủ khiến cho mọi người muốn chết ở trong mộng đẹp, không nỡ mà rời khỏi nơi này. Đêm nay không say không về nhé. Sau khi khui chai rượu vang đỏ, Tiêu Tiêu rót cho ba người mỗi người một ly Rồi nói một cách rất khí phách Tống An Kỳ nhún vai Nếu như cậu muốn thì tớ sẽ theo đến cùng Đừng ngọc Sở trợn mắt nhìn hai người họ Cần nhắc đến của người tiểu lượng Không cao một chút đi Uống say thì thôi Nếu cả ba đều nằm xuống ở đây Thì ai lôi chúng ta về đây Hả? Sợ cái gì? Nằm đây thì nằm đây Lẽ nào có ai dám ném tớ ra ngoài chắc Tiêu Tiêu không sợ trời không sợ đất Tính cách này của cô ấy rất giống với Lục Thanh Chiêu Lời nói của cô ấy cũng đúng Ở nơi này làm gì có ai dám ném cô ấy ra ngoài Đại đa số những vị khách đến đây Tiêu tiền đầu tiên là có máu mặt Nếu như nhân viên phục vụ có mắt không tròng Dám đắc tội với người nào Nói không chừng sẽ gặp xui tận mạng Huống hồ chi Nhà tiêu tiêu còn nắm cổ phần khá lớn Của thịnh thế đế cảnh Được rồi nếu là thế Thì tớ sẽ bán mạng theo cậu đến cùng Ba người vui vẻ cùng ly Vừa nói vừa cười Bầu không khí vẫn là thoải mái như lúc bọn họ còn học đại học, cùng ở chung ký túc xá, cùng điên cuồng chơi đùa, đong đầy niềm vui. Sau khi mà uống rượu tầm nửa tiếng, Đường Ngọc Sở không thể uống nổi nữa, Tiêu Tiêu và An Kỳ vẫn đang tưng bừng hứng thú, sánh lại bên nhau trượt phạt rượu. Đường Ngọc Sở ngồi bên cạnh nhìn bọn họ, cô mỉm cười, nụ cười rạng rỡ nhất trong mấy tháng gần đây, lúc đang uống giữa chừng thì Đường Ngọc Sở vào nhà vệ sinh một chuyến, dạ dày của cô lại sôi trào. Cô gục xuống bên bồn cầu, nôn hết một lúc, sau khi mà nôn một hồi lâu, dạ dày cũng thoải mái hơn rất nhiều, cô rửa mặt rồi lê bước về chỗ cũ, nhưng nào ngờ, lúc mà cô đi đến hành lang, cô bất ngờ gặp phải hai người, Trần Mạn Ni và một người đàn ông trung niên. Trần Mạn Ni thân thiết khoác tay một người đàn ông, hai người bọn họ kề vai mà đi, chuyện trò rôm rả, trong lúc nói chuyện còn có thể nhìn thấy gương mặt e thẹn của Trần Mạn Ni. Đường Ngọc Sở không khỏi nhướng mày, cô cũng nhận ra thân phận của người đàn ông ấy. Đó là người mà cô đã chụp lại hình ở giữa bãi đỗ xe trong tiểu khu thuộc thành phố. Trong lúc Đường Ngọc Sở đang đứng sờ, Trần Mạn Ni cũng nhìn thấy cô, sắc mặt cô ta thoát thay đổi, vội vàng hất tay của người đàn ông bên cạnh mình ra. Sao thế? Người đàn ông Trung niên ấy nhìn cô ta với vẻ mặt ngạc nhiên, cô ta khẽ nhíu mày lại. Trần Mạn Ni hoảng hốt, vẻ mặt thay đổi khó lường, bởi vì xảy ra mâu thuẫn với Đường Ngọc Sở, tất cả công việc của Trần Mạn Ni đều phải ngừng lại. Đối với một người đang trong thời kỳ thăng tiến như cô ta, chuyện này chẳng khác nào một hòn đá đả kích nặng nề. Bây giờ là thời khắc mấu chốt của cô ta, người đàn ông trung niên bên cạnh lại là con át chủ bài và cũng là chỗ dựa của tần mạng ni. Cô gọi người đàn ông này đến từ thành phố Hát xa xôi, ăn cơm với ông ta, uống rượu với ông ta, nói không chừng lát nữa còn phải. Vốn dĩ mọi thứ còn đang tiến hành theo kế hoạch, chỉ cần cô hầu hạ sao cho ông ta hài lòng, người đàn ông nhiều tiền đến mức không đếm hết này sẽ chịu móc hầu bao về cô ta, thậm chí còn có thể lấy lại được đại ngôn đã mất đi vào lúc trước, nhưng nào ngờ lại gặp phải Đường Ngọc Sở trong thời khắc mấu chốt như thế này. Cô ta là Minh Tinh, cũng là người thứ ba, thân phận này phải giữ bí mật chặt chẽ, nếu như để cho người khác biết, về thì cô ta sẽ là xong đời luôn. Đột nhiên Tần Mạn Ni lại hơi sợ hãi, cô ta không muốn trở thành Cố Ngọc Lam thứ hai. Vào lúc sắc mặt của Tần Mạn Ni trắng bệch, Đường Ngọc Sở nhìn cô ta với vẻ như cười như không. Cô chẳng nói gì, chỉ thở dài, lắc lắc đầu rồi lướt qua hai người, toan bỏ đi. Thấy ánh mắt của Đường Ngọc Sở, trái tim của Tần Mạn Ni nhảy lên đến cổ họng, cô ta không khỏi mà la lớn, "Đường Ngọc Sở, cô đứng lại đó cho tôi." Đột nhiên, bị Tần Mạn Ni quát to một tiếng, Đường Ngọc Sở không khỏi dừng bước lại, hờ hững hỏi, "Có việc gì?" Tần Mạn Ni đi đến, ánh mắt đảo tới đảo lui khắp người của Đường Ngọc Sở, ra cái vẻ âm trầm mà nói, Chuyện lúc nãy cô tốt nhất cứ giả vờ như là chưa nhìn thấy đi Cô ở đây là đang ra lệnh cho tôi đó à Nghe thấy cái giọng hù dọa của người phụ nữ này Đường Ngọc Sở nhíu chặt mi tâm Tôi chỉ là đang nhắc nhở cô thôi Là người đứng ở ngoài lẻ Đừng có việc gì cũng xía vào như vậy Nếu không thì cô sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu Tần Mãn Ni nhìn chằm chằm đường Ngọc Sở Cực kỳ là cứng rắn Đối với sự kiêu ngạo từ trước đến nay của cô ta Muốn cô ta quý đầu với đường Ngọc Sở Vậy thì chắc chắn đó là chuyện không thể nào. <cười> cô Tần Tôi cảm thấy trước tiên cô là vẫn nên làm rõ mọi chuyện đi. Người nào ở thế yếu thì phải cúi đầu. Đừng có mà bày ra cái bộ dạng cao cao tại thượng. Thứ nhất tôi không thiếu cô cái gì. Thứ hai tôi chỉ là đi ngang qua. Đối với một chút chuyện của cô một chút hứng thú tôi cũng không có. Hơn nữa, xin hãy chú ý giọng điệu của cô. Cô có tư cách gì mà ra lệnh với tôi? Đường Ngọc Sở mỉa mai nhìn Tần Mạn Ni Căn bản cũng không định phải tính sổ với cô. Muốn cứng rắn thì cô cũng sẽ không thua dưới tay của bất kỳ kẻ nào. Tần Mạn Ni nghe vậy, sắc mặt lập tức tái xanh. Con nhỏ đường ngọc sở này muốn chơi với mình. Tần Mạn Ni cũng đã từng nghe thấy, lúc đầu cô ta cũng không thèm để mắt tới. Cảm thấy đây chỉ là một phóng viên nhỏ, có lợi hại hơn nữa, cũng không thể mà gây ra sóng to gió lớn gì. Mà bởi vì như vậy, cô ta mới càng coi thường, nhiều lần cũng không kém gì so với Cố Ngọc Lam. Tuy nhiên, Sau một cuộc đối đầu ngắn ngủi, Tần Mãn Ni đã biết được đường ngọc sở. Rất khó xử lý, rất khó chơi. Người phụ nữ này cũng không ngu ngốc giống như trong tưởng tượng của cô ta. Rốt cuộc là cô muốn cái gì? Tần Mãn Ni suy nghĩ cả nửa ngày, cuối cùng cũng là cứng rắn nói. Tôi không muốn như thế nào cả. Cô đi con đường dương quan của cô. Tôi đi cái cầu độc mộc của tôi. Nhưng mà tôi vẫn có một câu nói muốn nói. Đừng suy nghĩ muốn đối phó với tôi. Nếu nói không chừng, cô sẽ biến thành cố Ngọc Lam thứ hai đó. Đây là lời khuyên tôi dành cho cô. Cũng là một lời cảnh cáo. Chuyện mà cô có thể làm cũng chỉ có thể là gió thoảng bên tai. Có điều hy vọng đến lúc đó cô sẽ không hối hận. Nói xong câu đó, đường Ngọc Sở cũng lười phải tiếp tục dây dưa với cô ta, trực tiếp lách qua cô ta, trở về phòng bao. Đến lúc này cô sắp đi, sắc mặt của tần mạng ni cũng cực kỳ khó coi. Trừng mắt nhìn ở phía sau lưng cô, thoáng có chút điên cuồng mà nói. Đường Ngọc Sở Cô cũng đừng phách lối Đến đường cùng tôi cũng không sợ cá chết lưới rách cùng với cô đâu Lúc mà Đường Ngọc Sở trở lại phòng bao Ở bên trong chỉ còn lại một mình tiêu tiêu Trong tay của cô ấy đang cầm một miếng hoa quả Ăn say sưa và ngon lành Thế Đường Ngọc Sở trở về mập mờ hỏi Sao cậu lại đi lâu như vậy chứ À không có gì đâu Gặp người quen Nói chuyện với nhau một lát Đường Ngọc Sở cười cười ngồi xuống Chỗ trống ở bên cạnh An Kỳ An Kỳ đâu rồi bị tớ chuốc say đi vào nhà vệ sinh rồi. Tiêu Tiêu đắc ý cười một tiếng, bộ dạng kia rõ ràng là rất hài lòng với thành quả của chính mình. Đường Ngọc Sở bật cười, Bàn về uống rượu, hai người bọn tớ không thể mà đấu lại được cậu đâu." Hai người bọn họ nói chuyện phiếm với nhau chờ Tống An Kỳ trở về. Kết quả là không ngờ, chờ đến một cái liền hơn nửa tiếng đồng hồ. An Kỳ sẽ không phải xảy ra chuyện gì rồi đó chứ?" Đường Ngọc Sở hơi lo lắng mà nhìn ra bên ngoài, nói thầm. Tiêu Tiêu lắc đầu, đứng dậy từ chỗ ngồi. Đi thôi đi ra ngoài tìm thử xem Hai người đi ra khỏi phòng bao Trực tiếp đi đến nhà vệ sinh tìm người Nhưng mà tìm một lượt Sửng sốt ngay cả bóng dáng của Tống An Kỳ Cũng không nhìn thấy Chẳng lẽ là cô ấy đi về trước rồi Tiêu Tiêu hơi nghi ngờ một chút mà hỏi Đường Ngọc Sở lắc lắc đầu Chắc là không đâu Vậy cậu ấy có thể đi đâu chứ Không biết nữa Trong lúc đường Ngọc Sở đang lo lắng Có cần phải chia nhau ra đi tìm hay không Thì đột nhiên chuông điện thoại di động Lại vang lên vào lúc này Đường Ngọc Sở nhận lấy, liền nghe thấy âm thanh của Tống An Kỳ truyền tới từ bên kia. "Ngọc Sở, thật xin lỗi nha, tớ có việc nên là đi về trước rồi, các cậu không cần phải chờ tớ đâu." Giúp tớ nói một tiếng xin lỗi với Tiêu Tiêu, mai mốt tớ nhất định sẽ đền bù cho cậu ấy." Đường Ngọc Sở rất thính, rất nhanh liền có thể nghe thấy trong giọng nói của Tống An Kỳ hơi không thích hợp. "Tớ không sao đâu, không cần phải lo lắng cho tớ, ngày mai gặp nhau ở công ty." Nói xong lời này cũng không đợi Đường Ngọc Sở có phản ứng, Mà liền trực tiếp cúp điện thoại Đường Ngọc Sở xứng sở Nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại Cả nửa ngày Cảm thấy bắt đắc dí nói với Tiêu Tiêu Hình như là cậu ấy thật sự có chuyện gấp gì Mà đi về trước rồi Như vậy hả? Thôi được rồi Đã như vậy thì tối nay Chơi tới đây thôi Dù sao thì lần này tớ trở về cũng không đi nữa Sau này còn có nhiều thời gian để mà hẹn gặp nhau mà Ừ Về đến nhà cũng là 10 giờ Lúc mà Đường Ngọc Sở về đến nhà cũng đã là 11 giờ đêm Đèn ở trong phòng khách của biệt thự vẫn còn sáng. Sau khi mà vừa bước vào, cô liền nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, vẫn còn đang bận rộn. Người đàn ông ngồi trên ghế sofa gõ máy tính. Anh mặc một bộ đồ ngủ thật dài. Cổ áo ở trước ngực hơi mở ra. Lộ ra sự rắn giỏi săn chắc, tràn đầy bên trong. Màu da dưới ánh đèn chiếu xuống hiện ra sắc màu khỏe mạnh. Hai chân bắt chéo lại với nhau. Lộ ra tư thế ngồi cực kỳ yêu nhã. Lúc này, ánh mắt của anh cực kỳ chuyên chú nhìn từ góc độ của đường ngọc sở có thể nhìn thấy được đường cong rõ ràng từ gương mặt của anh còn có phong thái quyến rũ thoát ra mà lúc anh nghiêm túc người đàn ông nghiêm túc mãi mãi là người đẹp trai nhất câu nói này đường ngọc sở lại chứng minh một lần nữa ở trên người của lục triều dương cô bước nhanh đến phía sau lưng của anh cúi người xuống vòng lấy cổ của anh rồi đặt cái cằm nhỏ nhắn lên vai của anh nghi ngậm thổi thổi ở bên tai của anh muộn như vậy mà còn chưa đi ngủ đang chờ em hả? về rồi đó à Người đàn ông cười nhẹ nhàng quay đầu lại, ánh mắt dịu dàng. Đi chơi có vui không? Đường Ngọc Sở thỏa mãn gật đầu, vui lắm, uống một chút rượu cũng không có say. Để anh xem một chút. Lục diều Dương kéo cô qua, đánh giá cô cẩn thận, có lẽ là do nguyên nhân uống rượu, gò má của cô xuất hiện. Phấn hồng của đào mật, đôi mắt long lanh xinh đẹp, động lòng người, hiện ra ánh sáng lấp lánh. Mang theo vài phần mê hoặc, hơi thở tàn ra, mang theo mùi vị nhàn nhạt, nhạt, cái miệng nho nhỏ khiến cho người ta không nhịn được mà xúc động muốn âu yếm. Bị anh nhìn chăm chú như vậy, nhịp tim của Đường Ngọc Sở cũng nhịn không được mà tăng nhanh một chút. Tuy nói hai người đã từng có tiếp xúc da thịt, nhưng mà trời sinh tính tình của Đường Ngọc Sở khá khép kín, bị cặp mắt thâm thúy của anh nhìn chằm chằm như thế, đã không nhịn được mà hơi ngại ngùng. Đây là lần đầu tiên cô nhìn vào mắt của Lục Triều Dương một cách gần như vậy. Màu sắc đen nhánh, đen như mực lộ ra vẻ thâm thúy khó lường, giống như là biển sâu thần bí khó dò làm cho người khác hơi mất khống chế nổi mà muốn sa vào trong đó. Nhưng mà rất nhanh, Đường Ngọc Sở liền phát hiện có chút không đúng, đôi mắt màu mực kia, trong nháy mắt nào đó, đột nhiên tuôn ra một khát vọng nóng bỏng. Ngay sau đó, cánh tay của chủ nhân đôi mắt này duỗi ra kéo Đường Ngọc Sở không có chuẩn bị qua, ngồi xuống ở trên đùi của mình. Đường Ngọc Sở hốt hoảng hét lên một tiếng, miệng nhỏ khẽ nhếch, đang muốn nói chuyện nhưng lại chưa kịp lên tiếng thì đã bị chặn lại rồi. Người đàn ông nhanh chóng chiếm lấy cánh môi mỏng của cô, không ngừng cướp lấy hương thơm ở trong miệng cô, hô hấp của hai người quấn quyết vào nhau, ý thức mông lung, thân thể dính sát lại với nhau. Một luồng nhiệt cực kỳ nóng từ từ cuốn lấy hai người. Trong mơ hồ, đường ngọc sở chỉ cảm thấy nhiệt độ cơ thể của mình càng ngày càng tăng cao. Cả người như đang được tắm trong ngọn lửa rượt cháy, một ngọn lửa nóng đang không ngừng va chạm, dường như là tiêu hủy đi lý trí của cô vậy. Mà nụ hôn của anh lại không hề dừng lại một chút nào. Một đường hướng xuống, lưu lại dấu vết đậm nhạt ở cái cổ tinh tế của cô. Nút áo ở trên người của cô đã được mở ra, gần như là có thể thấy được một mảnh tuyết trắng, đầy đặn và mê người. Chiếc áo lót màu tím gợi cảm bao bọc nó lại, có một loại cảm giác vô cùng sống động. Đúng vào lúc này, đục chiều dương rốt cuộc cũng buông cô ra. Anh đặt môi của mình, dán ở bên tai cô, dùng giọng nói khàn khàn gợi cảm mà nói. Bà giã, anh muốn em. Đường Ngọc Sở mềm nhũn nằm ở trong ngực của anh. Xấu hổ nhưng mà lại gật đầu. Trở về phòng đi, có được hay không? Không muốn ở đây đâu. Được, theo ý em. Anh ôm ngang cô lên, nhanh chóng đi lên lầu, bước vào trong phòng. Cửa phòng từ từ được đóng lại, ngăn cách một mảng sắc xuân kiểu diễm ở bên trong. Sáng ngày hôm sau, Đường Ngọc Sở thức dậy một lần nữa từ trong ngực của Lục triều Dương, cảm nhận được hơi ấm mà sự an tâm từ người bên cạnh. Cô không khỏi mà thỏa mãn nở nụ cười Hai người bọn họ lần lượt thức dậy Tắm rửa Sau đó cùng nhau nắm tay đi xuống lầu ăn sáng Từ trên bàn ăn Lục triều Dương vừa uống sữa Vừa giống như là lơ đáng mà hỏi Bà xã, ngày hôm qua em ở cùng với Tống An Kỳ Có xảy ra chuyện gì hay không vậy? Không có đâu Tại sao anh lại hỏi như vậy? Trong miệng của đường ngọc sở đang nhai một miếng trứng gà Nghe anh hỏi như vậy không khỏi mà nghi ngờ một chút Lục Chiều Dương liếc mắt nhìn cô một cái, thật sự là không có à. Em cẩn thận suy nghĩ lại một chút đi. Ờ, nếu như mà nói thật thì hình như là có. Lúc đầu thì bọn em nói, tối nay nếu mà uống không say không về, nhưng mà nửa đường thì An Kỳ lại đột nhiên rời đi, sau đó lại gọi điện thoại đến. Lúc đó thì em cảm thấy cũng là hơi không đúng, nhưng mà cũng không có suy nghĩ gì nhiều. Giọng nói bỗng nhiên dừng lại, mi tâm của đường Ngọc sở nhíu lại. Chẳng lẽ là An Kỳ thật sự xảy ra chuyện gì sao?